Nói, sau khi xảy ra chuyện này, Phượng Ly Ca cùng sở hạo luôn mãi khuyên bảo, ngư Diên cũng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi, lúc này, nàng cư nhiên cảm tạ quỷ vực ra điều lệ này, không cho phép thủ hạ tự động vào vật phẩm, hết thải đợi cho quỷ vương đến lựa chọn, như vậy cũng tốt, đợi cho ngày 15 nào đó, nàng có thể trực tiếp đi vào bên trong tìm bọn họ, tiếp theo, Phượng Ly Ca liền rời đi, thắn vốn là như vậy. Tới vô ảnh đi vô tung, chỉ có hắn đi tìm nàng, không có nàng đi, tìm hắn, đi thôi sở hạo biết tâm tình của nàng không tốt, dù sao bên trong có mấy quỷ nhi có quan hệ với nàng, ngữ diên gật gật đầu đi theo hắn rời đi, theo sau hỏi, ngươi không phải nói một bước cũng không rời khỏi ta, buổi sáng ngươi làm cái gì, để cho người khác giả mạo ngươi, ta thiếu chút nữa là được thành linh hồn dưới ngọn đao, vì thế, nàng vô cùng bất mãn. Nếu không bởi vì hắn, linh đăng cũng sẽ không bị cướp đi, là ta sơ suất, lại có thể trùng kế điệu hổ ly sơn. Sở hạo thật có lôi nói, nếu không phải buổi sáng một bóng đen xa lạ đứng ở trước cửa đánh giá một chút, hắn cũng sẽ không đuổi theo, mấu chốt là, đuổi đi theo sau, bọn họ còn giao thủ, tiếp theo, hắc y nhân chạy nhanh hơn, hắn liền đuổi càng chặt, cho đến hắc y nhân đột nhiên biến mất, hắn mới ý thức được chính mình có khả năng bị lừa. Ngữ Diên thầy thê cũng không biết nên nói cái gì, một giây sau, nghiêm trọng nói, từ giờ trở đi, mặc kệ ngươi làm cái gì, cũng không chuẩn, trốn khỏi mắt ta, hiểu chưa, sở hạo sườn thủ nhìn nàng một cái, gật đầu đáp ứng, chờ bọn hắn lúc này rời đi khỏi, thời điểm trở về, liền nhìn đến rất nhiều người từ hướng khác chạy tới, ngữ riêng ngây ngẩn cả người, cùng sở hạo liếc mắt nhìn nhau, đây là làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Vì thế, nàng liền chạy chậm đi lên lôi kéo một nam tử trong đó hỏi, anh hùng, xin hỏi các ngươi đây là muốn đi nơi nào nha, có phải phía trước xảy ra chuyện gì hay không, ai nha, cô nương, ngươi không biết sao, phía trước xảy ra chuyện lớn, nam tử này cả kinh nói, đại sự, làm sao vậy, ngữ diên lại truy vấn, ai nha, đông tà tây độc đánh nhau hắn nói xong, liền chạy tới. Ngư riêng nghe thấy vậy khiếp sợ, liền quay người đối với sở hạo nói, mau mau, các đại hiệp muốn đánh nhau nói xong, rất nhanh đi theo đám người chạy tới, xem ra, một chút cũng không có bởi vì đã đánh mất này nọ mà thương tâm, nếu không tại sao có thể có tâm tình nhìn náo nhiệt đâu, sở hạo, mặc dù không có nghe qua nhân vật lợi hại này, nhưng xem biểu tình nàng thật tình như thế, có lẽ, mấy người này hẳn là có vẻ lợi hại. Một lúc sau đợi cho thời điểm bọn họ đuổi tới gặp chuyện không may, nơi này đã bị người vây quanh chật như nêm cối, Ngư Diên đứng ở bên ngoài bức tường người căn bản nhìn không tới tình huống bên trong, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng làm sao có thể bỏ qua một màn phấn khích như thế? Vì thế, muốn để cho Sở Hạo nghĩ biện pháp đến nơi đây đột. Nhiên Sở Hạo la lên, bức tường người cũng mở ra một con đường, Ngư Diên thấy thế thấp giọng hỏi, chẳng lẽ bọn họ cũng đều biết ngươi là vương gia? Không phải vậy bọn họ vì sao nhường đường cho ngươi, nàng vô cùng khó hiểu, nếu không biết, tại sao phải nhường đường, sở hạo trực tiếp quăng ra một câu, có tiền có thể sai khiến cả quỷ thôi, sau đó, liền dẫn đầu đi về phía trước, ngư diên nghe nói thế liền hiểu rõ, hóa ra hắn là lấy tiền hối lộ bọn họ nha, lúc này ở đây, kẻ, có tiền đều có chỗ ăn ở, khinh bị kẻ có tiền, rốt cục dưới điều kiện có tiền, bọn họ rất nhanh liền tiến vào bên trong. Trên mặt đất một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo hồng nhạt đang ngồi, trong tay hắn vuốt vuốt hoa đào, hai gã khác màu lam cùng vàng nhạt cùng đều đứng ở trước mặt của hắn, xem ra, tựa hồ muốn cãi nhau, vàng phải chết, ngươi hơi quá đáng. Nam tử màu lam chỉ vào nam nhân hồng nhạt hét lên nam tử hồng nhạt nghe vậy, cũng đứng dậy nhìn về phía hắn khinh thường nói, Nga nuôi điên, ngươi giở thủ đoạn sau lưng ta, ta sợ ngươi hay sao, lúc này, nam tử vàng nhạt lại nói. Lăn tăng ẩm ý cái gì, chúng ta là để giải quyết vấn đề, ai cần ngươi lo, hồng nhạt cùng màu lam đồng thời chờ vàng nhạt lớn tiếng hét lên, vàng nhạt thấy thế than thở một câu, tấm lòng chân thật không được báo đáp, các ngươi ẩm ý tốt lắm, dù sao ta cũng muốn các ngươi hiểu được, ta cháo bá đau không sợ các ngươi, nói xong đầu nâng cao cao, ngữ diên nghe vậy mừng rỡ, không thôi, nguyên lai, bọn họ chính là Hoàng Dược Sư, chu bá thông cùng Âu Dương Phong. Được rồi, tuy rằng ba người lớn lên cũng không sao, nhưng mà bất kể như thế nào, không thể trong mặt mà bắt hình dong. dù sao, bọn họ về sau sẽ là nhân vật lợi hại trong chốn giang hồ. Ba người tức giận trừng mắt đối phương, tựa hồ có loại su thế mất cả trí lẫn chài. ngữ diên thấy thế liền hảo tâm tiêu sai tới nói, ba vị đại hiệp, có thể nghe ván bối nói không ba người ngây ra một lúc, không nghĩ tới trong người xem náo nhiệt sẽ có người chủ động tới khuyên can. Chuyện này thật đúng là trăm năm nhất ngộ nha, vì thế ba người nhìn về phía nàng, ra vẻ hung ác hỏi, làm gì, Ngư Diên thấy thế cười cười nói, các vị đều là anh hùng hào hán, có thể tới được nơi đây đều là duyên phận, nếu tất cả mọi người đều quen biết, sao không trở thành bạn của nhau, nói không chừng, về sau các ngươi sẽ hoành phách võ lâm, ngữ Diên liền an ủi khuyên, ba người nhìn về phía nàng. Cười cười chăm miệng một lời nói, chúng ta tại trên giang hồ rất có danh tiếng, ngư riêng nói gấp, đúng vậy đúng vậy nói vậy đột nhiên khẳng định có danh khí nha, chuyện này về sau khẳng định đều là đại nhân vật, lúc còn trẻ tự nhiên muốn có chút danh khí, ngươi một nha đầu làm sao lại xuất hiện, một chút quy củ cũng đều không hiểu, đại nhân nói mà tiểu hài tử các ngươi có thể sen mồm vào sao, dung nhi nhà của ta so với ngươi lúc nhỏ còn tốt hơn vàng phải chết vô cùng. Bất mãn phê bình nàng, ngươi nói là Hoàng Dung, làm sao ngươi biết nữ nhi của ta tên là Hoàng Dung, vàng phải chết có chút kích động hỏi, bởi vì, bởi vì nữ nhi của ngươi có danh tiếng thôi nàng liền cười nói, nàng tổng ngượng ngùng Hoàng Dung về sau là nữ nhi duy nhất của bang chủ cái bang đâu, ha ha, ta liền nói ta không chỉ có có danh tiếng, mà ngay cả nữ nhi của ta cũng có danh tiếng như thế, ha ha nghe thấy vậy, vàng phải chết hiển nhiên cao hứng vô. Cái nhà đầu này không có việc gì thì đứng qua một bên đi, ngan nuôi điên vô cùng bất mãn nói, tiếp theo đối với vàng phải chết nói, cười cái gì mà cười, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi bán hoa đảo tốt, mà đã rất giỏi, ngan của ta ở giang hồ là rất có danh tiếng, hắn nhịn không được nói, ngữ Diên nghe chưa có hiểu, nhưng thật ra sở hạo nghe hiểu rồi, không khỏi cười cười, hắn tựa hồ đoán được tình cảnh phía sau, ngươi đừng không biết xấu hổ hoa đào của ta không chỉ có tiên diễm xinh đẹp, cho dù là quả đào cũng giải được khát nước. Ta biết ngươi ghen tị ta, và phải chết hư nói, ta sẽ ghen tị ngươi. Ta ghen tị ngươi cái gì? Ngà nuôi điên hiển nhiên bị lời của hắn làm cho chọc giận. đương nhiên là ghen tị kỹ thuật nuôi trồng của ta. Ngươi muốn học tập phải không? Ngươi muốn biết vì sao cây đào của ta một năm bốn mùa cũng có thể bán hoa đào cùng quả đào phải không? Hắc, ta chính là không nói cho ngươi, không. Nói cho ngươi biết, không nói cho ngươi biết, hắc hắc hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa, trong chốn giang hồ nổi tiếng nhất phải là cháo của cháo bá đau ta, cháo bá đau cũng không cam chịu lạc hậu nói, ngữ duyên rất nhanh để ý đến dấu vất trong câu chuyện. Tiếp theo lôi kéo một tiểu ca bên cạnh hỏi, xoái ca nha, bọn họ không phải là người rất nổi danh trong giang hồ sao? Tiểu suất ca nhìn nhìn nàng nói, đúng nha, đông tà Tây độc là rất có danh tiếng, như thế nào cô? Nương không nghe nói qua bọn họ, ngư Diên nghe thấy vậy trong lòng thầm nghĩ, ân, nhất định là nàng nghĩ nhiều rồi, khả năng bọn họ ham bán này nọ đi, ưm, hẳn là, cô nương, ngươi không biết, bọn họ bán gì đó để ăn, quả đào tươi ngon, ngan mập mà không ngấy, cháo kia cũng là làm cho người ta lưu lại hương vị thơm mát không rời đâu, còn nữa a, bọn họ đều đã bán rất nhiều năm, đầu tiên là gia gia của bọn hắn sau đó là phụ thân bây giờ là bọn họ. Nói đến, thời điểm đại hội võ, lâm lần thứ nhất, tam gia bọn họ cũng rất hấp dẫn người chú ý đâu, tiểu suất ca lại nói, ngươi nói cái gì, bọn họ đều là bán này nọ, cái này nàng cuối cùng nghe rõ, hơn nữa còn bán lâu như vậy. Đúng nha tiểu suất ca nghi hoặc nhìn nàng liếc mắt một cái, vô cùng khó hiểu nàng vì sao hỏi cái vấn đề này, bọn họ không phải võ lâm cao thủ, ngữ riêng lòng chua xót hỏi, cô nương lời này của cô nói. Gia gia của gia gia của gia gia bọn họ cũng sẽ không có vo công nha, bọn họ, chính là bán hàng rong, nhưng, vì tranh giành hạng nhất, mới có thể như vậy, bất quá, ngươi có thể là lần đầu tiên tới, bọn họ nha, mỗi một lần đều là như vậy ngữ diên nghe thấy vậy cười cười xấu hổ, chỉ có thể nịnh hót nói, tiểu suất ca thoạt nhìn tuổi tuy rằng không lớn, nhưng kinh nghiệm xã hội tựa hồ rất phong phú trời ạ, nàng chỉ biết vận nàng không tốt như vậy cô nương cô là đang nói cái gì nha? ta đều hơn năm mươi tuổi tiểu xuất ca liếc nàng liếc mắt một cái, nói, hơn năm mươi. ngữ diên giật mình nhìn hướng hắn, bộ dạng này chính là chỉ mười bảy mười tám tuổi sao có thể hơn năm mươi tuổi? tiểu xuất ca quét nàng liếc mắt một cái than thở một câu, hiện tại hài tử đang có người dạy kèm ở nhà. nói xong, đầu ồn éo rồi rời đi. ngữ diên dở khóc dở cười nhìn hướng sở hạo, cuối cùng tính chuyện gì xảy ra a? Sở hạo nhìn nàng đưa ra bộ mặt đau khổ thật sự không nhịn được cười, nói tiếp, vừa rồi cái nam nhân kia ngươi sẽ không phát hiện, ra có nơi không thích hợp, lạ ở chỗ nào, tay hắn rõ ràng chính là tay người có tuổi, ngươi xem làn da có thể nhìn ra, vì sao mặt của hắn sẽ tuổi trẻ như thế, ta đoán, hắn là được thanh niên trứng thanh niên trứng, đây là cái gì vậy, được thanh niên trứng trên mặt người là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Mặt của bọn họ vĩnh viễn đều đã bảo trì bộ dạng 18 tuổi, bất quá, các địa phương còn lại sẽ già giống như người bình thường, sở hạo giải thích, ngư Diên nghe. Thế vậy cả người nổi lên da gà, trời ạ, thời điểm 90 tuổi, mặt của hắn là mặt thiếu nam trên người toàn bộ thịt bắt đầu lỏng, ai nha, cái cảnh tượng kia đích thị là rất khủng bố. Ngay tại thời điểm, nàng lung tung nghĩ ba người kia đã bắt đầu đánh lẫn nhau. Dừng tay đột ngột, một thanh âm cao vút xuất hiện ở nơi này, thanh âm của hắn lập tức làm cho ba người toàn bộ buông lỏng tay ra kinh ngạc nhìn hướng về phía hắn, dừng tay một thanh âm hùng hậu xuyên qua đám người, ba người đang đánh nhau cùng với mọi người toàn bộ ngây ngẩn cả người, mọi người toàn bộ nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm này, lúc này, cái người thanh âm thổi qua kia xuất hiện, hắn là một lão nhân đầu tóc bạc phơ, chỉ thấy toàn thân hắn mặc áo trắng, cầm trong tay quải trượng. Sải bước tiêu sái lại đây, mọi người mặc dù chưa có gặp qua hắn, nhưng lại bị biểu hiện khí chất trên người hắn làm cho khiếp sợ, vì thế đều tránh đường ra, các ngươi lớn như vậy rồi, lại không biết. Xấu hổ ở trong này hổ nháo, không biết mất mặt sao, hắn hùng hậu chỉ trích ba người, mọi người liếc nhìn nhau, lúc này, Nga nuôi điên nhìn không được, ho nhẹ một tiếng hỏi, lão nhân ra ngươi, câm miệng, như thế nào? Người đã lớn như vậy còn ở bên đường gây dối ngươi có để ý hay không hả, lão nhân tóc trắng xóa này lập tức cắt đứt lời của hắn, hơn nữa vô cùng mạnh mẽ trả lời, nga nuôi điên thầy thế cũng không biết vì sao giận mà không dám nói gì, chỉ có thể biểu, môi không nói chuyện, mà dùng ánh mắt nhìn nhìn vàng phải chết cùng cháu bá đau, hắn thấy hai người cũng không nói chuyện, hắn tự nhiên cũng không muốn làm tiếp chim đầu đàn, đây là đại hội võ lâm. Không phải chợ bán này nọ, các ngươi buôn bán không có gì đáng trách, nhưng các ngươi nếu ảnh hưởng tới các vị anh hùng, ta nghĩ, ba người các ngươi về sau cũng không cần đến đây, nói xong, không chờ bọn họ mở miệng, dẫn đầu nắm quải trượng rời đi, nhưng hắn vừa vung tay áo đi, đột nhiên một trận gió nhẹ liền tới lại đây dơ lên một ít cho bụi, sở hạo liền ho khan một tiếng, ngươi làm sao vậy, ngư Diên thấy thế hỏi vội. Không có việc gì, vừa rồi hít vào một ít cho bụi, vì thế, lại ho khan một chút, mọi người toàn bộ lập tức giải tán, ba người lẫn nhau nhìn nhìn đối phương, sừng sốt không biết xảy ra chuyện gì, tại sao phải sợ lão đầu kia đâu, nhưng thời điểm chờ bọn hắn phản ánh tới được, người nơi này sớm toàn bộ đã giải tán đi, ba người chỉ có, thể bất đắc dĩ trở lại vị trí của mình bắt đầu làm ăn buôn bán lão gia này không đơn giản ai ngữ diên theo bản năng nhìn hướng bóng lưng của hắn đi xa nói sở hạo dối rắm mày dần dần giãn ra tiếp theo ý vị thâm trường nói xem ra thật sự hắn không đơn giản ngữ diên nghe thấy vậy nghi hoặc nhìn hắn một chút thấy hắn không có tâm tư nói tiếp, nàng chỉ có thể câm miệng không trả lời vị lão nhân này đến tột cùng vì sao đến đây vì sao trên người của hắn tản mát ra hơi thở làm cho hắn một chút cũng không phát hiện được Sở hạo nghi hoặc khó hiểu Trận chó khôi hài này bị lão nhân xa lạ làm gián đoạn Rốt cục hạ màn Nhưng mà cũng chính là từ sự xuất hiện bắt đầu của hắn Chuyện tình lô nhân càng ngày càng ít Nhưng đó cũng không phải chuyện tốt gì Bởi vì Hậu quả xuất hiện hết thảy đều là quỷ dị cùng khủng bố Lúc ban đêm ngữ duyên ngủ thẳng đến thời điểm nửa đêm đột nhiên nghẹn sợ Gặp nàng muốn đi tiểu rồi Vì thế nàng liền thật cẩn thận bò xuống giường, chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài đi tiểu, nhưng đột nhiên nghĩ đến sự tình ban ngày, nàng vẫn còn có chút lo lắng, vì thế nàng chuẩn bị để cho Sở Hạo cùng nàng cùng đi nhà xí, xấu hổ cùng mạng, vẫn là mạng quan trọng, vì thế, "Sở Hạo, ta muốn đi nhà xí Ngư Diên đi vào bên cạnh hắn mặt đỏ lên nói, "Sở Hạo, Sở Ho ta nghĩ muốn đi nhà xí, ta nhịn không nổi." Ngư Diên lại lớn tiếng nói, đáng tiếc chờ đợi thanh âm của nàng chính là tiếng hít thở liên tiếp của sở hạo, mà hắn giống như là người sống đời sống thực vật, căn bản không phản ứng chút nào, ngư diên thấy thế liền biết, hắn đích thị là ban ngày quá mệt nhọc, quên đi, trước tiên đi nhà xí, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi, một lúc sau, hậu viện, sau một loạt tiếng nước chảy rồn dập, ngư diên rốt cục tặng một hơi đẩy cửa nhà xí ra chuẩn bị đi về, lại đột nhiên bị một thân ảnh màu trắng làm cho hấp dẫn, Còn chưa chờ nàng đi tới, cái bóng trắng, kia đột nhiên xoay người hướng nàng ngoắc, ngư riêng ngây ra một lúc, trong lòng thầm nghĩ, bóng trắng này là ai, đích thị là không có chuyện tốt, liền hỏi, ngươi là ai, ta cho ngươi biết a bằng hiểu của ta ngay tại bên ngoài nàng liền khẩn trương nói, nàng không đen đủi như vậy đi, đừng bởi vì muốn đi toilet đã bị bắt, như thế cũng rất thiệt thòi, bóng trắng hướng trước mặt nàng rồi đi cho đến nàng có thể thấy rõ dung mạo của hắn rồi mới dừng bước lại, hắn cười cười nói, nha đầu, chúng ta lại gặp mặt, ngữ diên ngây ra một lúc, lão ra ra thế nào lại là ngươi, ngươi ở nơi này làm cái gì, gọi ta thiền ra ra đi hắn vốt tròm dâu nói, ân, thiền ra ra ngươi sẽ không phải là tới tìm ta à, nàng liền nhìn nhìn bốn phía bất luận cũng không có kẻ nào đúng vậy à, vì gặp ngươi, ta mới có thể cho bằng hữu của ngươi ngủ một giấc, Hắn cười cười đi lên phía trước, dù sao ở nhà xí nói chuyện vẫn còn có chút không được tự nhiên, ngư diên thấy thế, liền theo đi qua, hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ, chẳng lẽ sở hạo bị ngươi hạ độc rồi, nàng giật mình nhìn hướng hắn, đi tới vị trí hành lang dài, hắn chỉ chỉ dưới ghế ở hành lang dài nói, ngồi đi, bằng hữu của ngươi không có việc gì. Chính là làm cho hắn nghỉ ngơi một chút mà thôi, ngư Diên nghe vậy nghi hoặc nhìn hướng hắn, một giây sau trừng lớn hai mắt hỏi, chẳng lẽ là buổi sáng chính là cái cho bụi kia, hắn ăn cho bụi vào miệng là đúng sao, lúc này, thiền lão nhân nhìn về phía nàng nói, ngươi thực thông minh, ngươi làm như vậy mục đích là gì, ngư Diên liền để phòng hỏi, lão nhân cười cười nói, ngươi không phải luôn luôn muốn đi tìm thiên sơn đại sư sao, ách, làm sao ngươi biết. Nàng ngây ra một lúc, bởi vì ta cũng có năng lực tiên tri nha, nga đúng rồi, ta đã quên nói cho ngươi biết, thiên sơn là đồng bào ca ca của ta, ngươi nha, muốn tìm hắn chỉ sợ rất khó khăn, hắn chật lưỡi nói, cái gì, thiên sơn đại sư là, bảo thai song sinh ca ca của ngươi, tin tức này nhất thời làm ngư diên chấn động quá mức, đúng vậy a, hắn bây giờ đang ở Tây Thiên rồi, ngươi muốn đi tìm hắn chỉ sợ khó càng thêm khó. Hắn nhiều lần vuốt chòm dâu nói, thiền ra ra đây là ý gì, cái kia, ngươi tại sao biết, thiền lão nhân cười cười nói, nha đầu, ta nói thật cho ngươi biết, ta vài ngày trước đó đã gặp hắn, hơn nữa nha, chúng ta còn đối với ngươi quên đi tính mạng, quên đi mạng, những lời này làm nàng nàng, khó hiểu như mày, tại sao muốn tính mạng của nàng nha, nha đầu, ngươi muốn trở về sao, thiền lão nhân đột nhiên nhìn về phía nàng hỏi. Trở về, nhất thời không có kịp phản ứng nàng chỉ có thể khó hiểu hỏi, tất nhiên là trở lại quốc gia của ngươi, chẳng lẽ ngươi u hồn đến từ bên ngoài này sẽ không muốn trở về sao, hắn đột nhiên nghiêm túc nhìn hướng nàng ngữ duyên nghe thấy vậy hoàn toàn trừng lớn hai mắt, hai tay run run chỉ vào hắn nói, ngươi, ngươi nói cái, gì, trời ạ, hắn làm sao lại biết, hắn đến tổ cùng là ai, nói thật cho ngươi biết đi, kakata làm chuyện gì. Ta đều thích cùng hắn đối nghịch, hắn nói, ngươi kiếp này đi không xong rồi, mà ta hết lần này tới lần khác muốn ngươi trở về, ngươi muốn như thế nào đây, thiền lão nhân nhìn về phía nàng hỏi, trở về ngữ Diên lập tức trả lời không hề lưu luyến, thiền lão nhân nghe thấy vậy cười tủm tỉm sờ sờ dâu vô cùng hài lòng, lúc này đây, hắn cũng không tin không thắng được, hắn ta nhưng mà, nhưng thân thể kia của ta có tốt sao, Ngư Diên có chút bận tâm nói. Đừng nói trở về không có thân thể làm sao bây giờ, vậy còn không bằng ở tại chỗ này, thiền lão nhân sờ sờ dâu nói, ta mang đến cho ngươi một tin tức tốt và một tin tức xấu, tin tức tốt là thân thể của ngươi bình yên vô sự tồn tại, chính là ngoại trừ trạng thái hôn mê ngữ riêng nghe thấy vậy lập tức nở nụ cười, nàng không chết, nàng quả nhiên không có chết, nàng chỉ biết nàng, thiện tâm như thế làm sao có thể chết đâu. Thiền lão nhân thấy nàng hưng phấn như thế không khỏi lại nói, tin tức xấu, theo ngày sinh tháng đẻ của ngươi cho thấy, ngươi chỉ có thời gian một năm, thời gian một năm, ngươi tới nơi đây cũng được một thời gian dài rồi, nếu qua sang năm từ ngày ngươi đến thế giới này mà còn chưa trở về, như vậy, thân thể của ngươi bắt đầu kiệt quệ và sẽ tắt thở, ngươi liền thật sự vĩnh viễn không trở về được thiền lão nhân vô cùng chăm chú, nói, ý của ngươi là phải sớm trở lại. Nếu không, đến sang năm cùng ngày ta đầu tiên đến đây mà chưa trở về, ta liền vĩnh viễn đi cũng không được, nàng lo lắng nói, hắn gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, vậy ngươi giúp ta, ta hiện tại trở về đi, nàng nói gấp, nhưng vừa nói ra, nàng đột nhiên vang lên vui vảng nói cái gì, ngươi chờ một chút, chờ ta một tháng, ta đem huyết linh đang mang về đến sau đó cùng các bằng hữu cáo biệt, ta liền đi trở về nàng nói gấp, sợ hắn đổi ý. chính Là, thiền lão nhân than nhẹ một tiếng nói, ngươi muốn trở về cũng không dễ dàng như vậy, ngươi cùng cái thân thể này hữu duyên, muốn hoàn toàn ly khai để về trước kia, ngươi phải tập hợp đủ tam loại này nọ, hơn nữa, ở giờ tí đêm trăng tròn, ngươi phải dùng máu làm thần quái tỉnh lại, mà ngươi, sẽ được trở về hắn nói, ba kiểu này nọ là như nào, ngư duyên liền khẩn trương hỏi, nàng rất nhớ nhà. Mặc dù không có cha mẹ, nhưng còn có bà con nàng quan tâm, còn có rất nhiều tiên tiến gì đó, nơi này ngay cả băng vệ sinh đều không có, computer tivi đều không có, quả thực muốn đem nàng chết ngạc. Thiền lão nhân nhìn về phía nàng chăm chú nói, thứ nhất đó là tuyết liên đen vạn năm, thứ hai đó là bồ đề 5.000 ngàn năm, thứ ba chính là bối sác tím trăm năm, có được ba thứ này thì người có thể đạt được ba tâm nguyện. Thời điểm chúng nó tụ cùng một chỗ dùng máu đồng thời tỉnh lại, lực lượng rất là mạnh mẽ ngươi nói những thứ này dường như rất khó, tìm, cái gì tuyết liên đen vạn năm, tuyết liên không phải đều là màu trắng ư, còn có bồ đề lam ngàn năm, ta chỉ nghe qua huyết bồ đề, còn có cái kia bối xác bối xác có màu tím sao, còn nữa, mấy thứ này đều so với ta hớn tuổi hơn nhiều, đi đâu mà tìm nha, nàng nghi ngờ hỏi, cái này rõ ràng chính là trời phương dạ đảm thôi. Theo lời hắn nói tam thứ này nọ, vạn năm cái gì nha, ngàn năm nha, trăm năm a mấy thứ này ngữ duyên xem ra căn bản làm không được, mấy thứ này đều đã, nhiều năm như vậy, vẫn còn tồn tại sao, nhưng mà, thiền lão nhân lại cười nói, không có năm chắc ta sẽ đến nói cho ngươi biết sao, ngươi đừng bị cho những cái tên này lửa gạt, mấy thứ này rất nhiều năm trước vẫn tồn tại rồi, nhưng mà mấy thứ này làm cho hào kiệt trong chốn võ lâm từng người bỏ mạng. Ngươi phải biết rằng, lấy được ba thứ này, đừng nói ngươi có thể trở về nhà, cho dù ngươi muốn làm hoàng thượng cũng là chút lòng thành, hắn không hề khoa trương nói, lợi hại. Như vậy, mọi người chẳng phải đều muốn đi tìm sao, trời à, mấy thứ này cũng muốn mạng người à, đúng thế, dục vọng con người vĩnh viễn đều không thỏa mãn được, có một số người muốn xưng bá, có một số người muốn phú quý, mà có một số người muốn võ công cái thế vô địch thiên hạ. Thiền lão nhân thản nhiên nói, Ngữ Diên trong lòng biết, mặc kệ thời gian biến thiên như thế nào, dục vọng con người là vĩnh viễn đều không thỏa mãn được, nàng có thể tưởng tượng đến tình cảnh vì ba, thứ này má máu chảy thành sông, chúng nó có thể cứu người, cũng có thể hại người, hắn tiếp tục nói, vậy, vậy có người tập hợp đủ ba cái thứ này sao? Ngữ Diên hỏi vội, trăm năm trước có người đã từng tập hợp được, nghe nói, nguyện vọng của hắn là đắc đạo thăng tiên đứng hàng tiên ban hắn vuốt râu nói kết quả kia đâu lại tò mò thiền lão nhân nhìn về phía nàng nóng vội cười nói kết quả một đêm kia tất cả mọi người nhìn trên bầu trời lóe ra ánh sáng màu vàng ánh sáng như vậy giống như mặt trời đem bóng đêm chiều áng chưng toàn bộ mọi người chạy ra mà một màn hắn bay đến bầu trời kia làm cho hậu nhân điên cuồng ngữ duyên càng nghe mày càng phát ra trao lên cái này như thế nào cảm giác giống như hằng nga trên mặt trăng nha. Ha ha, bất quá, đây đều là chuyện tình trăm năm trước rồi, từ một năm kia ta cùng ca ca sinh ra, mấy thứ này liền bị võ lâm quên lãng, không có ai biết chúng nó đi nơi nào, mặc dù vẫn có người không, ngừng bị chúng nó chú ý, nhưng mấy thứ này rốt cuộc cũng không có ở trên giang hồ xuất hiện qua, bất quá, ta biết, chúng nó không phải biến mất, mà là bị người giấu đi, từ sau khi ta cùng ca ca học tập thiên văn lý ngũ hành bát quái. Mấy thứ này mặc kệ dầu ở nơi nào, hai người chúng ta luôn có thể nhìn thấy được, chính là không muốn tham gia mà thôi, ngươi xem ta đều hơn tám mươi rồi, sống không còn mấy năm nữa hắn cười cười nói, vậy, vậy ngươi tại sao muốn giúp, ta, ngư diên nhìn hắn cũng không biết vì sao có loại cảm giác nhìn thấy béo lão nhân, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý giúp ngươi à, cái tên kia đã sớm hưởng thụ tự tại rồi, ta mới lười trông non chuyện tình trên giang hồ đâu. Nếu không phải mỗi một lần đều không thắng được hắn, ta mới không cần đi xa như thế tới tìm ngươi đâu, tấy thiên rất thoải mái nha hắn thở phì phì nói, đánh đố, đánh đố cái gì, Ngư Diên nhìn về phía thiền lão nhân tính cách giống như lão ngoan đồng, hỏi, tất nhiên là ai thua phải kêu người kia là ca ca, ta cho ngươi biết, ngươi biết không, hai người chúng ta thời điểm sinh ra cơ hồ là không cách nhau mấy, ngương ta cũng đều không rõ ai là ca ca ai là đệ đệ. Vì để cho chúng ta có huynh đệ chi phân, bắt đầu từ lúc nhỏ, chúng ta đã bắt đầu đánh đố, ai thua phải kêu ai là ca ca, hắn nghĩ đến đây đều rất tức giận, không công bằng, ngươi, sẽ không đều thua chứ, nàng yếu ớt hỏi, bởi vì nàng thật sự không nghĩ ở tại, chỗ này, cư nhiên nàng không chết, như vậy, toàn bộ tiền trong ngân hàng là của nàng, kinh tế này nàng một chút cũng không lo lắng, hơn nữa, thế kỷ 21 muốn cái gì có cái đó không giống nơi này một chút cũng không tốt đúng vậy a nghĩ đến đây ta liền tức giận dựa vào cái gì mỗi lần đều là ta thua ta không phục lúc này đây hắn lại muốn đánh đố với ta ta đã tính toán cảm thấy ngươi chắc chắn sẽ thay đổi vận mệnh của ta ta tin tưởng lúc này đây hắn nhất định sẽ thua ha ha nghĩ đến bộ dạng của hắn gọi ta là kaka ta đều cảm thấy buồn cười hắn đột nhiên cười lên ha ha. Tựa Hồ Thiên Sơn Đại Sư hiện tại đang gọi hắn là ca ca ngữ riêng, nghe vậy trên đầu mồ hôi không ngừng rơi xuống, không phải đâu, đều hơn 80 tuổi rồi còn tranh giành chuyện này, mấu chốt là, một lần cũng chưa từng thắng qua, nàng có phải cũng sẽ thua hay không, không được, nàng không thể thua, thua sẽ ở lại đây cái thế giới lạc hậu này, không cần, nàng muốn đi ăn, KFC, muốn chơi máy vi tính, còn muốn đi tìm chồng đâu. Thiền ra ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ thành công, nàng liền lời thế son sắt nói, thiền lão nhân nghe thấy vậy ha ha cười cười nói, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. ngươi muốn kiên trì ý niệm về nhà trong đầu ngươi, như vậy ngươi có thể trở về có nghe hay không, lúc này đây nhất định không thể thua nữa, nếu không, hơn 80 năm cho dù chết, đều rất mất mặt. Biết rồi, yên tâm đi, ta là nhất định phải trở về nàng quyết định nói, cho dù thế kỷ 21 không có người thân, nhưng là địa phương kia, dù sao cũng đã ở hai mươi mấy năm như thế nào cũng có tình cảm đang nói, còn có nhiều hàng xóm tốt bụng như vậy đâu, úm, ngươi có thể vẫn bảo trì ý nghĩ này, như vậy, thắng lợi của ngươi liền không xa nữa, được rồi, trở lại chuyện chính, ta trước tiên nói cho ngươi biết cái thứ nhất tuyết liên đen vạn năm, chỗ của nó ngay tại. Quỷ vực hắn đột nhiên nói, cái gì, quỷ vực, ngư diên ngây ngẩn cả người, vì sao lại là nơi đó, quỷ vực đến tột cùng là địa phương như thế nào, không cần phải giật mình, ta nói rồi lúc này đây vì thắng hắn, ta đã bói rất nhiều quẻ rồi, tuyết liên đen hiện tại thành thần giữ nhà ở quỷ vực, được tôn sùng là chi bảo chấn vực, tuyết liên kia bởi vì có rất nhiều máu cô gái tế điện, cho nên âm khí rất nặng, màu sắc cũng vô cùng đen hắn thản nhiên nói, tất cả những thứ này. Hắn không thể đi thay đổi, nhưng điều này là do thiên ý, ý của ngươi là, mỗi lần bọn họ giết nữ hải tử máu tươi chảy xuống đến tiến nhập vào trong quỷ vực, tầm bổ tuyết liên đen, nàng giật mình nói, thiền lão nhân nhìn về phía nàng cười nói, không thể tưởng tượng được ngươi thông minh như vậy, ngư diên nghe thấy vậy chính là thản nhiên cười cười, trong lòng cũng đang sợ hãi, quỷ vực chẳng lẽ ngay tại dưới chân của bọn hắn hay sao, xem ra, quỷ vực này cũng không thể xong. Vào, một giây sau, nàng lại hỏi, hai đồ vật kia đang ở nơi nào, thiền lão nhân bấm tay tính toán, đột nhiên cười cười nói, xem ra lão phu nói nhiều rồi, tóm lại, ngươi hãy tin tưởng bản thân, mỗi một bước ngươi đi đều tính toán phía sau cho ngươi, ta tin tưởng, ngươi sẽ thành công a nhưng ngươi phải nói toàn bộ nói cho ta biết nha, ngươi chỉ nói một nửa như vậy, về sau ta làm sao mà tìm được nha, nàng hỏi vội. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi kiên định suy nghĩ của ngươi, không ai có thể ngăn cản kỳ tích phát sinh, phải biết rằng, thiên cơ bất khả lộ, hắn cười cười nói, giống như hắn sớm đã biết cái gì, chính là không muốn nhiều lời, cảm giác như thế làm cho ngư riêng khó chịu không thôi, nín nhịn không sợ khó chịu sao, được rồi, không nói trước nữa, vị bằng hữu kia của ngươi không sai biệt lắm cũng sắp tỉnh, nhớ rõ, nhất định phải có ý niệm về nhà trong đầu biết không. Hắn đứng dậy đi ra phía ngoài, thiền ra ra, nàng, còn có thiệt nhiều thiệt nhiều vấn đề muốn hỏi đâu, thiền lão nhân ngoái đầu nhìn lại hiền lành cười cười, nhà đầu, ngươi nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của lão đầu ta đây, đúng rồi, quỷ vực rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, ngoài ra nguyện vọng không hoàn thành ngươi sẽ trở thành oan hồn dưới quỷ vực nói xong, hắn cười cười không đợi nàng mở miệng, cứ như vậy hưu một tiếng không thấy trời ạ. Đây tột cùng là người hay là quỷ, vì sao mỗi người đều, đã thở phì phò đi, nàng giật mình nghĩ, mộng ngữ riêng quả nhiên thân ảnh thiền lão nhân mới vừa đi, sở hạo liền đi đi ra, ngươi, ngươi tỉnh rồi, nàng cười cười hỏi, sở hạo mày cho lên ta làm sao lại ngủ như chết vậy, không đúng nha, bình thường hắn không phải cái dạng này, a, rất, quá mệt mỏi đi nàng liền cười cười. Xem ra, lần này đi quỷ vực không chỉ phải tìm huyết linh đang, mà càng phải đi kiếm tuyết liên đen, chính là, đây có đúng là hoang tưởng, hay không, ai, một ngàn năm về sau, ta có thể trở về sao, ngươi làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy, hắn quan tâm hỏi, à, không, không có gì nàng cười cười nói gấp, vậy ngươi ở trong này làm cái gì, ta đi nhà xí, ưng, hiện tại đã tốt hơn rồi. Chúng ta trở về đi nói xong, nàng liền đi ở phía trước, sở hạo nghi hoặc nhìn nàng một chút tiếp theo liền đi theo, bọn họ tách rời đi, trong một góc bóng tối đột nhiên lóe ra một đôi ánh mắt lục sắc, khóe miệng của hắn treo, lên mỉm cười, từ từ đi ra, vừa rồi hắn không nhúc nhích đợi ở chỗ này, một hơi cũng không dám thở, bất quá, hắn cũng không có thất vọng chính là, không thể tưởng được nàng lại đặc biệt như thế là đến từ thế giới khác nhìn bóng lưng nàng biến mất, quỷ tịnh nói nhỏ, mộng ngữ diên, ta quỷ tịnh đã nhận định nàng, mặc kệ nàng là u hồn hay là cái gì, nàng đứng mơ tưởng muốn rời đi khỏi thế giới này, quỷ vực, hắn cười lạnh hạ xuống, xem ra hắn thể không bao giờ nữa trở lại quỷ vực nữa nguyện vọng chỉ sợ muốn tan vỡ. Một tháng sau từ sau khi thiền lão nhân thần bí xuất hiện, tâm tư ngữ diên đã không ở trên đại hội võ lâm rồi. Toàn bộ tư tưởng của nàng đều theo lời hắn ở trên ba thứ bảo bối kia, kỳ thật cũng không thể trách nàng chỉ muốn về nhà, ngày nào đó, cảnh sắc tươi đẹp, nguyên bản ngay tại lúc chuyện tình tam bảo bối rối rắm tâm tình không tốt lắm, người phía dưới lại nói tới trận đấu của Hồng Thất Công rồi, nghe vậy, nàng nghĩ, có lẽ, nhìn Hồng Thất Công cái thế võ công tâm tình sẽ tốt hơn, vì thế, dưới sự cầu xin của nàng, sở hạo mang theo nàng đi xem, bi kịch. Một hồi trận đấu chỉ có thể dùng hai chữ bi kịch để hình dung, ngữ Diên bi thương nhìn hồng thất công cầm trong tay một con rắn, chỉ thấy hắn không ngừng ở trên thân rắn chấm rồi lại chấm, cho đến 18 lần, đối thủ của hắn bị xem đến ngây ngẩn cả người, vì thế hỏi hắn, ngươi đang làm cái gì vậy, ngữ Diên cũng vảnh tai muốn nghe một, chút đây có ý tứ gì, thật không nghĩ đến hắn nói ra, lại đem nàng sấm mìn đánh chết khiếp. Ngày nào đó, thắn mặc vải rách nói như thế mới hiểu rõ, ngươi đang ở đây làm cái gì, đối thủ hỏi, hồng thất công cười cười nói, vừa thấy ngươi chính là kiến thức hạn hẹp, ta đây nhất chiêu tên là hàng long 18 điểm, nhìn xem, lợi hại không, trong tay của ta một con rắn này chính là ví dụ, ngươi xem một chút không còn thở đi, ta cho ngươi biết, 18 điểm này lợi hại, như vậy, nếu thập bát trưởng mà nói. Hừ hừ hắn vội lắc động xà, lại ý nói, đây là kết cục, xà vô nghĩa, ngươi bị hắn nhìn như vậy, tên ăn mày này có chỗ nào không điểm, quang điểm cùng mông của ta cũng bị uy hiếp, đây không phải bị hắn điểm chết, là bị hắn giết chết, đéo đỡ được. Lời của hắn vừa nói xong, đối thủ nắm chặt tay lại nhảy qua đá cho hắn một cái, thế thế, hắn vỗ vỗ tay cả giận nói, cây cỏ, người nào Vương Bát đản sắp xếp cho ta đấu cùng với cái đồ ngu ngốc Hồi ức dần dần chấm dứt, cho nên, sau khi xem hết cổ thi đấu lần này, nàng liền không muốn xem gì ở đại hội võ lâm nữa rồi, để tránh chính mình bị tức học máu, cho nên, thời gian sau, tất cả suy nghĩ của nàng đều tập trung ở tam bảo bối, chính là, muốn tụ tập tam bảo này nói còn dễ hơn làm a. ngữ diên lại thở dài một hơi tự nói với mình, cho dù khó khăn, ngươi nhất định phải thành công. Ngắm lại tiền của ngươi, ngấm lại khu nhà cao cấp, ngấm lại mỹ thực, ngấm lại chơi trò chơi vườn, ngấm lại thiên đường mua sắm ở Hong Kong, ngấm lại mã nhĩ đại phú, ngấm lại, rất nhiều thứ đáng giá để nàng suy nghĩ rồi, cho nên, nàng nhất định sẽ dùng năng lực lớn nhất để đi hoàn thành, bởi vì nàng có một ý niệm, muốn trở lại quốc gia của mình, làm sao vậy, một tháng này cũng chưa thấy ngươi cười, ngươi có tâm sự. Sở hạo ngồi ở đối diện với nàng hỏi, không, ta tại sao có thể có tâm sự gì đâu, ha ha câu trả lời của nàng vẫn như, trước, nhưng sở hạo biết, nàng đích thị là có chuyện gì gạt hắn, chính là nàng không nói, hắn cũng không nên hỏi nhiều, mặt khác Phượng Ly Ca xuất hiện tại bia mộ lần trước về sau, cũng thần bí mất tích, bọn họ cũng chưa gặp qua hắn, nếu không có việc gì, vậy ăn chút cơm chiều đi. Còn cách giờ tí không xa ánh mắt sở hạo nhìn nhìn đồ ăn trên bàn, vẻ mặt như thế nói cho nàng biết nên ăn cơm, mà hắn lại đứng dậy ở trên giường bắt đầu thu dọn đồ đạc, ngư Diên thay thế đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn, mấy ngày này hắn mua rất nhiều thứ, ngư Diên cũng nhịn không được nữa nói, ngươi không cần mua nhiều khu ma gì đó như vậy, thứ nhất, ngươi vốn là không nhìn thấy vài thứ kia. Thứ hai, ta sẽ không đồng ý ngươi cùng đi với ta, một lần hắn ngủ dậy, ngủ rất tốt, lại đột nhiên toát ra một câu, mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều đi cùng ngươi, lúc ấy đem nàng khiếp sợ, nàng biết, cũng là bởi vì những lời này làm thái độ của nàng với hắn thay đổi, kỳ thật, hắn cũng không phải chán ghét như vậy, ít nhất, hắn không có giống như trước làm nàng phản cảm, ta nói rồi, ta sẽ đi cùng với ngươi. Sở hạo lại một lần nữa nhìn về phía nàng chăm chú nói, ngươi không nhìn thấy quỷ mị, ngươi căn bản là không biết quỷ mị đến tột cùng lợi hại cỡ nào, còn nữa, quỷ vực là một nơi vô cùng khủng bố, đối với ngươi một phàm nhân mà nói vẫn là không cần đi chịu chết hiểu chưa, nàng đột nhiên không chế không nổi cả giận nói, ta đây liền nhẫn tâm nhìn ngươi, đi chịu chết, hắn lại một lần nữa nhíu mi nhìn về phía nàng nói. Hắn không nói cho nàng biết có thể thấy vài thứ kia, cũng không phải muốn gạt nàng, mà là hắn cảm thấy nếu không có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn, hắn cũng không muốn để cho nàng nhìn bằng ánh mắt khác. Ngữ Diên lại một lần nữa vì hắn cố chấp mà làm cho rung động, tâm đột nhiên di động lên xuống, sở hạo thấy nàng mày vẫn rối rắm, trong lòng hắn là cao hứng, ít nhất, nàng bắt đầu quan tâm an ủi, hắn không phải sao, một lúc sau, nàng thấy mình thuyết phục hắn không được. Liền bắt đầu ăn một chút cơm, chỉ ăn vài ngủ, nàng liền nói cho hắn biết, mình đã ăn no, sở hạo thấy thế đem các bọc chuẩn bị cho tốt nói với nàng, đi thôi ngữ Diên gật gật đầu, sở hạo đi lên phía trước đi, ngữ Diên liền xuất ra chú ngủ chuẩn bị tốt muốn dán trên người hắn, lại không nghĩ rằng, hắn đột nhiên xoay người cầm tay nàng, hắn nhanh như vậy, làm cho ngữ Diên hoảng sợ, cần phải đi hắn, không nói toạc ra mưu kế của nàng. Mà là cười lôi kéo tay nàng đi về phía trước, tim của hắn rất cao hứng, nàng là sợ hãi hắn bị thương tổn cho nên, muốn dùng bùa chú cho hắn ở tại nơi này sao, nhà đầu ngốc này, ngư Diên thấy thế chỉ có thể ngây ngốc đi theo hắn đến trước mộ địa kia, dọc theo con đường này ngư Diên tâm tình phức tạp, thời gian một tháng này ở chung, hắn đối với nàng tương kính như tân, chưa bao giờ xâm phạm qua nàng, mà hắn lại một tấc cũng không rời ở cạnh. Nàng, mà nàng hiện tại lại không hy vọng hắn bị thương tổn, phàm nhân như hắn cho dù võ công cao đến đâu, đi cái loại địa phương đó, chỉ sợ, sở Hạo nàng đột nhiên gọi hắn lại, ách, ngươi cầm cái này, đây là phủ ám ảnh, mặt trên máu của ta, tuy rằng không ngăn cản được đại quái thú, nhưng là tiểu lâu la thì vẫn có tác dụng, nói xong liền đem bùa chú màu đỏ đặt trên tay hắn, sở Hạo thay thê cười cười nhận. Thời điểm bọn họ đi vào mộ địa, khoảng cách giờ tí không, đến nửa canh giờ rồi, lúc này, ngữ diên đột nhiên nói, ngươi không nên đi với ta, có phải không tin trên thế giới có quỷ hay không, tin tưởng hắn cười nói, thật sự, ta đã nói với ngươi, trên thế giới thật sự có, ai, ta không thể giải thích nhiều với ngươi như vậy, liền giống như theo lời các ngươi nói tam bảo thần kỳ, kỳ thật chúng nó cũng không phải truyền thuyết ngữ khí của ngữ diên là khẳng định. Nàng làm như vậy, chính là hy vọng hắn biết quỷ vực lợi hại cỡ nào sở. Hạo chăm chú nhìn về phía nàng đột nhiên nói, ta biết ngươi có biết, ta biết đây không phải truyền thuyết, bởi vì ta biết một thứ trong số đó, cái gì, hắn gặp qua, hắn làm sao có thể gặp qua đâu, như lời ngươi nói gì đó chỉ sợ thế nhân vẫn muốn truy tìm tam bảo đó, bất quá, tam bảo này mất đi đã lâu rồi, nhưng có một thứ, ta là gặp qua, cho nên, đây không phải truyền thuyết. Hắn nhìn về phía nàng đôi mắt thâm thúy phiếm ra ánh sáng mê người, vậy ngươi gặp qua cái gì, ngữ diên liền truy vấn, trong lòng không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng biết tuyết liên đen ở quỷ vực rồi, sở hạo cười cười nói, bối xác tím cái gì, ngữ diên lại một lần nữa thất kinh kêu lên, tâm cũng không ngừng nhúc nhích, trời ạ, hắn cư nhiên gặp qua bối xác tím, thật như thế sao, ngươi ở đâu gặp qua nha? Trên thế giới này còn có người gặp được cơ hội đặc biệt như vậy sao, trời ạ, vậy hắn nhất định là nhân trung long phượng nàng liền thổi phồng nói, trong lòng, lại bắt đầu có chút bất an, sở hạo hơi hơi cười cười, quăng ra một câu, hắn vốn là nhân trung chi long, ngữ riêng ngây ra một lúc, vốn là nhân trung chi long, vài giây sau, nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn về phía hắn nói, hoàng, hoàng thượng, sở hạo cười cười xem như chấp nhận, trời ạ. Đây là vận mệnh an bài sao, quanh quẩn nàng đúng là vẫn còn phải về kinh thành, hơn nữa, vật kia lại có thể ở trong tay quân vương, đây nên làm sao bây giờ nha, thiền gia, gia, ngươi là đang đùa nàng sao, đúng lúc này, sở hạo đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, bọn họ đến đây ngư riêng nghe thấy vậy liền theo ánh mắt sở hạo nhìn sang, quả nhiên ở trên bãi đất chống cách mộ bia hơn 10 thước, đột nhiên tụ tập trung rất nhiều hắc y nhân. Ánh mắt bọn họ tan ra đứng thành một loạt, ngư Diên thay thế không khỏi nghi ngờ hỏi, bọn họ làm sao vậy, ngư Diên còn chưa nói xong, sở hạo liền lôi kéo tay nàng đi tới bên cạnh gia nhập đội ngu của bọn hắn, ngư Diên kinh ngạc nhìn hướng hắn, làm cái gì vậy, cư nhiên mời nàng cùng hắc y nhân đứng chung một chỗ, hắn có biết nhiều nguy hiểm như vậy hay không, sở hạo liền ôn nhu nói, Ngươi yên tâm đi, bọn họ mỗi lần thời điểm trở về đều trong trạng thái mơ màng. Cho dù nói chuyện với ngươi đang lớn tiếng, bọn họ cũng không hề hay biết. Vậy ta đây có thể trên người bọn hắn lúc soát lấy đi linh đang sao? Ngư Diên hỏi vội. Không thể, ngươi nhớ kỹ, bọn họ mặc dù là trạng thái rất ngủ nhưng thân thể của bọn hắn ngươi trăm ngàn không cần đi đụng vào. Nếu không, bọn họ sẽ toàn bộ tỉnh lại. Còn nữa, linh đang của ngươi một khi để cho bọn họ lấy được, bọn họ sẽ thuận tiện đưa linh đang ra nhập vào hơi thở quỷ vực. Ngươi xem giờ tí sẽ đến, tại thời điểm mâu chốt này ngươi nếu đoạt cái gì trên tay bọn họ, toàn bộ quỷ quái trong quỷ vực cùng với toàn bộ người đều đã rụng manh tiến ra, cho đến khi đem ngươi giết chết mới thôi hẳn nói vô cùng. Nghiêm túc ngữ riêng nghe thấy vậy lỗ chân lông dựng thẳng lên, cả người run run, đúng lúc này, ánh trăng đột nhiên chiếu vào phía trên phần mổ, phần mổ đúng lúc này, bắn ra hào quang, ánh sáng như vậy chiếu vào trên đất trống xuất hiện một cái cửa mà toàn bộ hắc y nhân đang xếp hàng chậm rãi tới trước cửa đi tới, sở hạo lôi kéo ngư diên cùng tới, đợi cho thân thể của bọn hắn toàn bộ tiến nhập lối đi nhỏ hẹp hỏi, cửa mở ra một chút rồi đóng lại. đúng lúc này, thở phì phò, một tiếng, chợt hiện lên hai nhân ảnh màu trắng, ngư diên liền ngoái đầu nhìn lại nhìn lại. một giây sau, mày trao lên bất trí tín hô, vượng ly ca, dịch hiên. Hai người cười cười, lúc này, Phượng Ly Ca mở cây quạt ra cười nói, hai người các ngươi cũng thật là, không đợi chúng ta, chỉ kém một chút nữa thôi à, chúng ta đã có thể không vào được. Dịch Hiên, ngươi đi đâu vậy, đã mất tích lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đi Tây Thiên đâu nàng vui mừng nói, Dịch Hiên, ôn nhu cười cười nói, tộc của ta gặp chút vấn đề, ta liền trở về xử lý, thật không nghĩ đến một chỗ để ý cũng xử lý nhiều ngày như vậy. May mắn gặp gỡ thủ hạ của Phượng Huynh, nếu không, ta còn không biết các ngươi đi nơi nào, ngư riêng nguyên bản vui sướng, một giây sau, đột nhiên biến thành mặt khổ qua, hai người các ngươi tại sao lại muốn tới, nơi này thực âm trầm, thực khủng bố, các ngươi tới chịu chết sao, ngư khí của nàng cao rất nhiều, nàng không muốn làm cho nhiều, Người như vậy cùng nàng cùng đi chịu chết, ngươi xem chúng ta dễ dàng chết như vậy sao, Sư Huynh đúng không? Phượng Ly Ca thay đổi bộ dáng ngày xưa thâm trầm, nhìn về phía sở hạo cười nói, sở hạo thấy thế liếc trắng mắt nói, để cho ngươi lo lắng, đừng hy vọng ta cho ngươi nhặt xác, nói xong, nhìn về phía dịch hiên nói, thật sự ngượng ngùng, đem ngươi liên lụy đến, hắn chính là như thế sẽ không làm việc, lúc hắn nói lời này là nhìn Phượng Ly Ca, Phượng Ly Ca tự nhiên biết, hắn là chỉ trích không nên liên lụy dịch hiên, nhưng hắn có biện pháp gì. Hắn khuyên bảo mãi hắn đừng tới, hắn không chịu, hắn có thể làm sao bây giờ? Sở huynh, là ta chính mình muốn tới, ân huệ người muốn khắc trong tâm khảm, còn nữa, ta đối với quỷ vực trong truyền thuyết cũng là tương đương cảm thấy hưng thú. Dịch Hiên nhìn nhìn Đường Xá mê vòng xương khói phía trước nói, thấy vậy, Sở Hạo chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Đi thôi, đêm nay chúng ta đi chạm dịch nghỉ. Ngươi một chút, đổi quần áo rồi thương lượng đi vào thành quỷ vực thành như thế nào? Sở hạo nghiêm túc nói, lời của hắn vừa nói xong, ngữ Diên liền nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết, ngươi đối quỷ vực rất quen thuộc sao, chẳng lẽ ngươi đã tới. Đối với vấn đề kiểu đạn pháo của nàng, hắn lựa chọn trầm mặc, lúc này, nàng đưa ánh mắt quăng hướng phượng ly ca, hắn nhún nhún vai cũng không đáp lại, chỉ có dịch hiên cùng nàng hai người là trạng thái nghi hoặc, nhưng theo biểu tình, hai người bọn họ nhìn xem, bọn họ đích thị là biết chuyện tình quỷ vực, đi thôi. Sở hạo đột nhiên đối với bọn họ nói, mấy người thấy thế chỉ có thể theo vào, lúc này, Phượng Ly Ca đi ở phía sau cùng nhẹ nhàng di chuyển tay áo một chút, nháy mắt bên trong tay áo của hắn ngã nhào ra một quả cầu nhỏ màu đen, hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn quả cầu nhỏ cười cười, sau liền đuổi theo cước bộ bọn hắn, đợi bọn hắn đi rồi, quả cầu nhỏ chậm rãi biến thành một người, hắn đánh hà hơi ruỗi, cái lưng mệt mỏi, liền nhìn nhìn chung quanh. Không thể tưởng được ta quỷ tỉnh còn có thể trở về nói xong, lại thở dài một cái, nhìn về phía bọn họ biến mất ở màu trắng trong xương khói, không khỏi nhăn đầu lông mày, một tháng nay các người nhất định phải bình an vô sự nha, dưới sự dẫn dắt của sở hảo, bọn họ xuyên qua xương mù lượn lờ khói trắng rất nhanh liền đi tới cái, chạm dịch kia, chính là chạm dịch này tại sao lại ở cửa khói trắng đâu, tuy rằng nàng khó hiểu vì... Sao không ở trung tâm, hoặc là trung ương, mà là đang ở bên cạnh quan khẩu, ngay cả trong lòng có nghi hoặc, nhưng thấy ba người bọn họ biểu tình lạnh nhạt, nàng cũng chỉ có thể đi theo tiến nhập trạm dịch, nơi này, trừ bỏ trạm dịch này ở ngoài, phía trước như cũ là khói trắng lượn lờ, căn bản thấy không rõ lắm quỷ vực đến tột cùng là bộ dáng gì nữa, mà bây giờ đối với nàng mà nói, quỷ vực sẽ không phải toàn bộ đều là xương khói đi. Ở trọ sở hạo đi tới câu nói đầu tiên là ở trọ, Phượng Ly Ca trực tiếp ngồi ở trên ghế nội đường, dịch hiên lại bắt đầu dò xét cẩn thận nơi này, ngư riêng cũng tò mò đánh giá nơi này, chỗ này thật sự rất cũ kỹ rất cũ kỹ, bàn gỗ tựa hổ gió có thể thổi lung lay lung lay, mà ghế Phượng Ly Ca ngồi cũng là lung la lung lay, hơn nữa nơi này chỉ có bốn cái bàn mà thôi, mà kỳ quái nhất là trên cái bậc thang cu nát kia lại là đen thùng thùng. Phía trên kia là địa phương nào nàng không biết, nhưng địa phương cũ nát này nhìn qua, cũng rất sạch sẽ, nàng không khỏi nghĩ tới, chủ quán hẳn là cái nữ nhân khoảng ba bốn mươi tuổi đi. Đúng lúc này, trong thang lầu đột nhiên phát ra tiếng vang, kéo kẹt kéo kẹt, toàn bộ mọi người nhìn sang, tối như mực trên lầu đi xuống một lão thái thái gần đất xa trời, trên đầu nàng bao lấy một cái khăn tam giác màu đen, làm cho người ta thấy không rõ mặt của nàng là cái dạng gì. Phía sau lưng của nàng mặt trên như là một khối u, thế cho nên nàng xem toàn bộ thân thể như là uốn lượng, nàng tay trái cầm quải trượng, trong tay phải dẫn theo ngọn đèn chậm rãi đi xuống dưới, chính là, bà đi từng bước, tâm tình ngư diên lại càng phát ra khẩn trương lên, nàng làm khu ma sư không nên có cảm giác như vậy trong lòng, nhưng là không biết vì sao, đối với cái địa phương xa lạ quỷ dị này, nàng vẫn còn có chút sợ hãi, thời gian cũng không biết qua bao lâu lão thái này rốt cục đi tới bên cạnh bọn hắn. Lúc này bà đem ngọn đèn đặt ở trước mặt của mình chậm, dãi nâng người lên muốn nhìn một chút là ai. khi bà nâng lên xem ngoài nếp nhăn che kín còn có trên má trái là cái mặt trống rỗng là lúc ngữ duyên không tự ra a một tiếng. sau đó liền bịt miệng lại. lão thái thái thấy vẻ mặt nàng như thế, hiển nhiên có chút tức giận, vì thế tức giận nói. Nữ tử thế gian không nên tới nơi này, cẩn thận so với ta còn thảm hơn, ngữ diên nghe vậy chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt, nàng còn có thể nói cái gì, nhìn khuôn mặt của bà đầy nếp nhăn, giống như đồng ruộng kia, nàng chỉ cảm thấy cả người en, nhưng không biết vì sao nhìn thấy nàng cứ sợ hãi như vậy, nghĩ lại, nàng rốt cuộc biết rồi, nàng nhìn thấy là quỷ, quỷ tự nhiên đều là kinh khủng, mà bà lại là người. Một cái bà cố nội bình thường chắc sẽ không có dạng như này, âm bà bà, chúng ta lại gặp mặt, sở hạo nhìn về phía nàng không xê giống như ngư riêng sợ hãi, mà là thân thiết hỏa ái tươi cười, bị gọi tên là âm bà bà, lão thái mang ngọn đèn nhìn nhìn hắn, đột, nhiên bĩu môi nói, làm sao ngươi lại chạy đến đây, tiểu phượng đâu, ai, âm bà bà ta ở chỗ này đây, phượng ly ca cười hướng bà khoát khoát tay. Âm bà bà thấy thế quả trượng, trong tay hướng trên ván gỗ đập mạnh liền phát ra thanh âm kéo kiệt nặng nề, nàng tức giận nói, hai người các ngươi chưa ăn đủ đau khổ sao, chạy tới nơi này không phải muốn chết sao, âm bà bà, ngươi cũng là, hai người chúng ta ghé thăm ngươi một chút không tốt sao, nói như vậy, ai, thật thương tâm, đâu sở hạo đột nhiên thay đổi hình tượng ngày xưa, lại cùng bà ta làm nũng điều này thực làm cho dịch hiên cùng ngữ diên ngây ngẩn cả người. Ngươi đứa bé này thật là vì thế quay đầu đi vào bên người Phượng Ly Ca nói, ta xem xem miệng vết thương ha ha, ta sớm tốt lắm, ngươi xem ta hiện tại đều khỏe mạnh Phượng Ly Ca lại nói chuyện như vậy, ngư Diên mày càng ngày càng gấp, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta xem xem âm bà bà không để ý tới lời của hắn, trực tiếp đem, tay áo hắn nắm lấy, tốt cái gì tốt, ngươi xem một chút vết sẹo này, ai, theo lời của nàng, ngư Diên cũng đi tới. Quả nhiên trên tay phải của Phượng Ly Ca có một ngón trỏ dài giống như vết sẹo, tuy rằng đã sớm có vảy, nhưng như trước có thể thấy rõ, thấy thế, trong lòng ngư Diên bắt đầu bất an, xem ra, bọn họ tựa hồ đã tới nơi này, mà vết sẹo kia tựa hồ cũng là ở trong này lưu lại, vậy, vậy có phải hay không nói, nơi này thật sự rất nguy hiểm, nguy hiểm, đến nỗi Phượng Ly Ca cùng sở hạo cũng không phải đối thủ của bọn họ. Âm bà bà chuẩn bị cho chúng ta vài bộ H.I.D., sở hạo đi cạnh nàng nói, âm bà bà nhìn hắn một cái nói, các ngươi lại muốn làm chuyện điên rồ sao, không được, ta đây lão bà này sẽ không chuẩn bị cho các ngươi, ta và các ngươi đã nói, các ngươi nếu muốn bình an lúc này nên rời đi, thành thành thật thật đợi ở chỗ này cho ta, đây là bên cạnh quỷ vực, bọn họ sẽ không điều tra bên cạnh quỷ vực, ngữ diên ở. Trong lòng mặc niệm mấy chữ này, âm bà bà, ngươi quá coi thường chúng ta, ngươi thật cho rằng chúng ta vẫn là người như mấy năm trước sao, Phượng Lý Ca trêu ghẹo nói, câm miệng, năm năm các ngươi có thể học được cái gì, quỷ vương này lợi hại cỡ nào các ngươi không biết sao, nếu không phải năm năm trước các ngươi gặp may mắn, đã sớm thành quỷ tốt dưới tay hắn nàng chừng mắt bọn họ nói, cái gì, năm năm trước các ngươi đã tới đây, ngư diên cũng nhịn không được nữa hỏi. Âm, bà bà nhìn nàng một cái, nói, nha đầu, đưa tay cho ta xem ách, ngư riêng ngây ra một lúc, liền nhìn về phía sở hạo, thấy hắn đối với nàng gật đầu, vì thế nàng đem tay mình đưa ra, âm bà bà nhìn đường vân lòng bàn tay, của nàng tiếp theo vươn ngón tay khô vèo vèo ấn đường của nàng, mà nàng lúc này mày càng ngày càng gấp, càng ngày càng dối rắm. một lúc sau, âm bà bà không nói chuyện. Mà lá ngồi ở cái bàn của phượng ly ca rót một chén nước uống lên, ngữ Diên nhìn về phía bà, trầm mặc như thế, trong lòng bất an, làm sao vậy, sở hảo cũng ngồi xuống, dịch hiên cũng ngồi xuống, cũng chỉ chỉ vị trí bên cạnh chính mình, Ngư Diên thay thế liền cùng dịch hiên ngồi ở một cái ghế, bà bà, nàng làm sao vậy, sở hảo vẫn là nhịn không được hỏi, âm bà bà thờ dài thật mạnh, nói, oan nghiệt, oan nghiệt nha. Nghe hai chữ này, ngư diên liền biết nói chính mình khẳng định có chỗ nào không đúng, bằng không, bà sẽ không nói đến hai chữ này, vì thế hỏi vội, bà bà, ta làm sao vậy, âm bà bà nhìn về phía nàng thở dài hỏi, ngươi cũng đã biết ngày tháng năm sinh của ngươi, ngư diên vội lắc lắc đầu, đừng nói thân thể ở thế kỷ 21, ngay cả thân thể này, nàng cũng không biết, âm bà bà nhìn về phía nàng rất có ý tứ hàm xúc nói. Thời điểm ngươi sinh ra chạm phải kiên kỵ gì đó, ta nói như vậy ngươi có hiểu được không? Bà nhìn hướng nàng nói, ba người bọn họ hoàn toàn khó hiểu đây là ý gì? Thời điểm mộng ra thiên kim sinh ra, mộng lão ông đã, để nàng chạm vào kiên kỵ gì đó sao? Ngữ Diên cũng suy tư một hồi, một giây sau, trừng lớn hai mắt sợ hãi nhìn hướng bà ta, nàng đã biết, ý tư của bà nhất định là nói. Thời điểm nàng sinh ra là ở trong quan tài nhất định là điểm kiêng kỵ âm, ba ba thấy biểu tình nàng bừng tỉnh đại ngộ, biết nàng đích thị hiểu ý tư của mình, vì thế nói, mặc kệ ngươi kiếp trước hay kiếp này, trên lưng ngươi đều nhất định không giống với cuộc sống bình thường, mà ngươi, hai người ngày sinh tháng, để đều chỉ tên ngươi là năm âm tháng âm ngày âm âm khi sinh ra âm nữ, cái gì, ba người chăm miệng một lời kinh hô, ngư diên cũng bị hoảng sợ, ta, ta. Ta lại là âm nữ, chợt nghe đến chữ âm này, trong lòng ngữ diên bắt đầu sợ hãi, nghe gọi người cảm thấy ớn lạnh như vậy. Âm ba ba nhìn về phía nàng nghiêm túc nói, nhà đầu, ngươi nhớ kỹ, ngươi nếu là muốn bình an thì lúc này rời đi, nhất định phải ở chỗ này của ta, nhớ rõ, một bước cũng không thể bước. Ra chạm dịch này, thanh âm lạnh léo của bà ở trước ngọn đèn lắc lư có vẻ vô cùng nghiêm túc, không được. Ta phải đi cứu các bằng hữu của ta, ta không thể ở tại chỗ này còn nữa, nàng còn muốn đi lấy tuyết liên đen, làm sao có thể trốn ở chỗ này đâu, âm bà bà lời này của ngươi là có ý gì, sở hạo khó hiểu hỏi, âm bà bà nhìn nàng một cái nói, ngươi cũng đã biết đây là quỷ vực, nơi này tuy không phải là địa phủ thật sự, nhưng cực hình cùng với việc làm của quỷ vương mà nói, so với địa ngục chân chính còn khổ hơn Phượng Ly càng nghe vậy gật gật đầu. Đối với cái này một chút hắn cũng không phủ nhận, cái tên tàn nhân kia bọn họ đã lĩnh giáo qua, đối với bọn hắn mà nói, bất kể là gian nan cỡ nào, không nên tự tay diệt bỏ hắn, nhưng cùng với âm nữ có quan hệ gì, dịch hiên nhịn không được hỏi, âm bà bà liếc mắt nhìn hắn nói, các ngươi, nên viết bốn năm một lần trên đại hội võ lâm luôn chết rất nhiều nữ hải tử, ai, hiện tại rất nhiều nữ hải tử bởi vì sợ nhưng vẫn thích giúp vui nên đã cùng nam tử kết hợp với nhau, nhưng mà các nàng căn bản là không biết, mặc kệ ngươi có phải tấm thân hoàng bích hay không, chỉ cần nhân số không đủ, nữ luôn phải chết, bởi vì hàng năm, quỷ vương phải dùng máu của 49 nữ tử để lau cái gì? Ý của ngươi là, hắn muốn dùng máu của những nữ tử này để tắm rửa. Ngư Diên trừng lớn hai mắt kinh ngạc nói, trong lòng lại bắt đầu sợ hãi, quỷ vương này đến tổ cùng là người nào, vì sao biến Thái ghê tởm như thế, âm bà bà nhìn về phía nàng nói, hắn muốn bảo trì dung nhan hoàn mỹ của mình, hàng năm nhất định phải đi lau qua, máu sử nữ tất nhiên là tốt nhất, bất quá nếu thật không có sử nữ, chỉ cần nữ tử là được, dù sao, máu nữ tử là trì âm, mà mục đích của hắn bảo trì dung nhan như thế, tự nhiên là muốn đợi quỷ tân nương của hắn, ai, quỷ tân nương, sở hạo ngây ra một lúc thốt ra. Một giây sau, ba người như là ước định giống nhau ánh mắt trà trà trà toàn bộ, nhìn về phía ngữ diên ngữ diên tự nhiên cảm giác được ánh mắt của mọi người, thế thế, mặt nàng toàn bộ có rúng vài cái, trong lòng thấp thỏm lo âu, nhưng ngoài miệng vẫn ngượng ngùng cười nói, các ngươi, các ngươi xem ta làm cái gì, ta, ta cũng không phải quỷ tân nương của hắn nàng liền phủi sạch quan hệ, nàng cũng không muốn cùng người không ra người quỷ không ra quỷ có quan hệ gì đâu. Ngươi chính là quỷ tân nương hắn chờ âm bà bà đột nhiên lạnh, lùng nói ra, thanh âm yên tĩnh giả nua ban đêm nghe qua làm cho người ta bị run rẩy. âm bà bà ngươi đang ở đây nói cái gì, nàng tại sao có thể là quỷ tân nương của cái tên biến thái kia, nàng là tân nương của ta, là tân nương ta cưới hỏi đàng hoàng sở hạo nghe vậy, ghen tuông lập tức liền sông lên trong lòng, lời nói tự nhiên thốt ra, ngữ riêng thầy thê cũng vội vàng gật đầu, giờ này khắc này. Nàng tình nguyện làm tân nương của sở hạo, cũng không nguyện ý làm tân nương của quỷ vương gì kia, ít nhất, sở hạo đang thay đổi, đối với nàng vẫn tương đối tốt, âm bà bà đứng dậy đẩy cửa sổ giấy ra, bên ngoài cảm giác mát mẻ lập tức tràn vào, nàng xem hướng mờ mịt bên ngoài, vẫn chưa xoay người mà là trực tiếp thở dài nói, ta nghĩ các ngươi nên biết quỷ vương là loại người nào. Hắn đã biến thành nửa người nửa quỷ, thần quái đạo hạnh, của hắn so với các người đang ngồi mỗi một vị đều cao thâm hơn rất nhiều, ta nghĩ, hạo Nhi cùng Phượng Nhi đều là lĩnh. Giao qua, ba lại thở dài thật mạnh, Phượng Ly Ca đi vào cạnh nàng nói, đúng vậy a hắn không phải người không phải quỷ, thủ đoạn tàn nhận đến cực điểm, chỉ tiếc, hắn không có đem ta giải quyết đi, chỉ cần ta còn trên đời một ngày, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn Phượng Ly Ca nói đến chuyện này. Quả đấm của hắn lại càng nắm càng chặt, ngữ Diên nhìn thoáng qua sở hạo bên cạnh, trên mặt của hắn cũng là vẻ mặt giống như nhau, đó là một chữ hận, chính là, bọn họ, cùng hắn đến tột cùng có quan hệ gì, tại sao trông giống như nặng oán hận vậy, các ngươi biết không, chuyện này làm cho các ngươi thống hận quỷ vương, khi hắn sinh ra hắn cũng là năm âm tháng âm ngày âm âm, âm bà bà lại lần thứ hai nói, nghe thấy vậy. Mấy người lại kinh ngạc, ngư diên lại nghi hoặc, quỷ vương cũng là phụ nữ, một giây sau, nàng nói gấp, người này không phải đều nói âm dương kết hợp sao, hắn cũng là phụ nữ sao lại có thể chờ quỷ tân nương đâu, ngữ diên liền phân tích nói, nàng chỉ hy vọng đây là một hiểu lầm, ngươi cùng hắn không phải phụ nữ bình thường, âm bà bà xoay người nhìn về phía nàng nói, nghe vậy, sở hạo đột nhiên nói. Ngươi là nói, hai người bọn họ không chỉ là phụ nữ hơn nữa đều có quỷ nhãn, âm bà bà gật đầu nói, âm nữ dễ tìm, nhưng là có được âm nữ quỷ nhãn lại ít ỏi không có mấy, hắn sở dĩ muốn đợi nữ tử như vậy, ta đoán, hắn là muốn có loại thần quái kỳ lại cùng năng lực tự nhiên này mà cướp lấy toàn bộ. Giang Sơn đi quỷ bà bà thở dài nói, hắn nói láo, ta đích thị là phải bầm thay hắn vạn đoạn, sở hạo bất nhã nổi giận, đúng, hắn phải đi chết. Phượng ly ca hạng nhất ô nhu đột nhiên cũng trở nên rất là hung ác, dịch hiên nhìn nhìn ngữ Diên, nàng cũng nghi hoặc nhìn hắn một chút, hai người này đến tột cùng nổi điên cái quái gì, âm bà bà tiếc hận nhìn nói, nhà đầu, ngươi nếu nguyện ý ở trong này tránh né một tháng, khẳng định có thể tránh thoát kiếp nạn này, ngươi phải biết, rằng, ngươi bởi vì cùng hắn là phụ nữ lại đồng thời có được quỷ nhãn, nếu các ngươi vô ý gặp nhau mà nói. Hắn có thể dựa vào cảm giác liếc mắt một cái nhận ra ngươi, ngươi xem a ba người bọn hắn trên người đều hiện ra dương cương khí, nói vậy, ba người đều là năm dương tháng dương ngày dương thì phù quý chi mệnh, vô luận ngươi theo ai, đời sau của ngươi đều dược hưởng phúc khí, làm gì nhất định phải đi quỷ vực đâu, nghe thấy vậy, ba nam nhân liếc nhìn nhau, hữu duyên, duyên phận này quả thực, ngữ duyên cũng kinh ngạc nhìn hướng ba người bọn họ, trời ạ. Ba người bọn họ cư nhiên đều là người Nam Dương, đây cùng quả đúng dịp đi, sở hạo thấy tất cả mọi người nghi hoặc nhìn hướng lẫn nhau, một giây sau, hắn liền đi tới ôm cánh tay ngư Diên nói, âm bà bà theo như ngươi vừa nói, nàng là thế tử của ta, ngươi đừng có mai mối vớ vẩn âm bà bà nghe vậy cũng không có nhiều lời, vì thế nhìn về phía bọn họ hỏi, các ngươi xác định muốn đi quỷ, vực sao, sở hạo nói gấp. Ta là khẳng định phải đi tiếp theo nhìn thoáng qua ngữ diên đột nhiên ôn nhu nói, ngươi ở tại chỗ này được không? Ngữ diên bị ngôn ngữ ôn nhu của hắn làm cho chấn định một chút, một giây sau, linh đang trong đầu nàng còn có tuyết liên này nhất định nàng phải tự mình hoàn thành, chuyện này không thể để cho bọn họ biết. Nếu không, bọn họ nếu mà hỏi, nàng sẽ không biết nên nói như thế nào, không được, ta nhất định phải đi, ta phúc lớn mạng lớn. Còn nữa, âm bà bà đều nói ta là người hắn chờ, nói vậy, hắn cũng sẽ không làm hại ta, ngư diên liền khẳng định nói, đắc ý dương dương đây không phải việc nhỏ, ngươi không biết thực lực cùng năng lực của hắn, hắn thật không đơn giản, ngươi tốt nhất không cần tham gia, Phượng Ly Ca cũng nói, nếu là bình thường, hắn sẽ không nói như vậy, chính là người kia quá mức tàn nhẫn, không, ta muốn đi, ta muốn cứu bọn họ. Ta cũng phải bảo vệ các ngươi ngữ riêng lần đầu tiên vạn phần, nghiêm túc nói, nếu như quỷ vương tàn nhận đến cực điểm, như vậy, người nữ là người mà hắn đợi, mà bọn họ lại là vì mình mà đến, nàng không thể ích kỷ như vậy. Ngươi đừng lo cho chúng ta, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, nhưng thật ra ngươi vẫn là nên lưu lại cho chúng ta yên tâm đi, dịch hiên cũng nói, tuy rằng hắn đối với quỷ vực không quen thuộc, nhưng dựa vào sâu sắc hiểu rõ lực cùng với cảm giác. Hắn có thể hiểu biết hắn rất tà ác, các ngươi không cần khuyên ta, tâm, y ta đã quyết, nàng làm sao có thể nhẫn tâm để cho bọn họ thay mình đi chịu chết đâu, một canh giờ, sau âm bà bà dùng ngón tay khô cạn đưa cho bọn họ bốn bộ quần áo màu đen, y phục này đó là dựa theo trang phục ở quỷ vực mà làm, ở trong này mặc vào y phục như thế, ngươi sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. các ngươi, ai, âm bà ba kỳ thực bất đắc dĩ thở dài. Âm bà bà, ngươi đừng lo lắng, tin tưởng chúng ta, chúng ta sẽ trở lại sở hạo nắm bàn tay khô héo của bà, vạn phần khẳng định nói, năm năm trước, nếu không gặp được bà, hắn cùng Phượng Ly Ca sớm đã chết ở quỷ vực này, chính là chuyện tình năm năm trước hắn thật sự không muốn nhắc lại, đối với ác ma kia, hắn cùng Phượng Ly Ca đều khó có thể phai mở được ác mộng, âm bà bà nghe thấy vậy, nước mắt chấp động, bà luyến tiếc hai đứa nhỏ này. Âm bà bà, chúng ta đi rồi, ngươi hay chiều cố chính mình thật tốt, nói xong, sở hạo lôi kéo ngữ diên đi ra ngoài, phượng ly ca cùng dịch hiên, phân biệt cùng âm bà bà cáo biệt, theo sau hai người đi lại đây, mấy người đi qua đường nhỏ khói trắng lượn lờ, rất nhanh trước mắt liền rộng mở trong sáng, đột nhiên có thể thấy rõ cây trồng phía trước, ngữ diên còn dùng tay che một chút, vài giây sau. Liên thích ứng với khói trắng, theo sau, nàng liền ngước mắt nhìn về phía xa xa, chỉ thấy trên đường lớn kia, cây cỏ tiêu tụy, màu đen bao phủ, mùi thịt sống trên trần gian đập vào trên tường thành đỏ chót, vang xào xạc, mà cây cối ở hai bên đường lớn phát ra lân quang loè loè, tường thành tối om cùng bóng cây giao tướng hiện ra, loang loáng trong chốc lát giống như ánh mắt ma quỷ, trong chốc lát giống như ánh sáng giống như không khí, lên như diều gặp gió. Hình ảnh quỷ dị như vậy làm cho người ta không tự chủ liền sởn hết gai ốc, mấy người bởi vì mặc quần áo đặc chế ở quỷ vực, rất nhanh liền tiến nhập quỷ vực, một bước vào địa phương âm lãnh này, ngư riêng đã nghe đến từng trận máu, tươi, mà dạ dày của nàng cũng bắt đầu lật ra ghê tởm, ngươi có khỏe không, sở hạo thoáng nhân đầu lông mày hỏi, không có việc gì, mang theo cái khăn che mặt nàng nói gấp, mấy người lại đi lên phía trước đi. Ngư Diên nhìn địa phương âm lãnh này trong lòng không tự giác khẩn trương lên, nơi này cùng địa phủ thực không sai biệt lắm sao, ở thế gian ban đêm, nàng luôn cảm thấy ánh trăng vô cùng ôn nhu sáng ngời, mà ở trong đó xác thực cũng có ánh trăng, chính là, ánh, trăng này như thế nào kỳ quái như thế, dịch hiên nhìn về phía bầu trời hỏi, ánh sáng tản ra không phải ánh sáng màu bạc, mà là ánh sáng màu lam, mà ở trong đó vốn là khói đen sương mù. Hiện tại ánh sáng màu lam này, mỗi khi đi từng bước, cũng làm cho người run như cầy sấy, địa phương biến thái hiển nhiên cùng người bất đồng, sở hạo đơn giản nói một câu liền xem như trả lời. Đúng lúc này, trước mặt bọn họ xuất hiện hai hắc y nhân, sở hạo ý bảo mọi người trốn đi, mọi người hiểu được nút ở bên cạnh tường thành. Hắc y nhân a ai, ta thật sự là không hay ho, nhặt được một cái linh đang, hại ta bị đánh một chút hắc y B. khó hiểu hỏi. Làm sao vậy, người linh đàng kia không phải có thể hóa trang quỷ sao, ai, giống như có một nữ quỷ diễm lệ ai, hắn tám chuyện hỏi, Hắc H.I.A. ghê vậy nói gấp, đúng nha, ngươi biết không, đáng tiếc nữ quỷ này cư nhiên vô cùng nam sắc, đại vương mời nàng thị tẩm, nàng cũng không nguyện ý, kết quả, không chỉ có nàng bị đánh, đến chết khiếp, ta cũng vậy bị hai cái tát, Hắc ia càng nghĩ càng buồn bực, hắn làm sao lại gặp phải chuyện này đâu. Hắc Y vừa đi, một bên ôm lấy bờ vai của hắn nói, không có việc gì, lần sau tìm âm nữ cho Đại Vương. Đại Vương tức giận cũng tiêu tan nói xong, hai người ôm nhau mà đi. tường Thành bên kia Ngư Diên hai mắt hung ác giống như săn báo, tay cũng không tự giác nắm chặt. Sở Hạo ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng một cái liền cầm tay nàng hỏi, làm sao vậy, cái biến? Thái kia Ngư Diên oán hận nói, Dịch Hiên cùng Phượng Lệ Ca tự nhiên hiểu được là có ý gì. Linh đang nhất định chính là cái kia trên người nàng, mà cái nữ quỷ kia phải là người bọn họ ở trong miếu đổ nát nhìn thấy a, bọn họ nói nữ quỷ là trong linh đang của ngươi, lúc này sở hạo cũng phản ứng lại, đúng vậy, lần trước, hắn cũng đã gặp cái nữ quỷ kia, còn có ba con quỷ nam khác, ngữ diên nhìn về phía hắn nói, ngươi nghe được, biến thái này lại có thể cho quỷ thị tầm, hắn, không phải có bệnh nha, người này cũng có thể cùng quỷ kết hợp sao? Ngữ Diên giận tí mặt, bộ dáng đã muốn phấn nộ tới cực điểm, đương nhiên có thể Phượng Ly ca đột nhiên trầm mặc nói, cái gì, ngươi nói cái gì, Ngữ Diên kinh ngạc nhìn hướng hắn, hắn có ý tứ gì, ngươi cùng người khác không giống với nhau biết không, cho dù thật sự có quỷ thích ngươi, mà ngươi cũng thích hắn, các ngươi hoàn toàn có thể kết hợp, cũng hoàn toàn có thể thành cuộc sống vợ chồng hắn như, trước ngữ khi không sợ hãi, ai? Ngữ Diên lại sừng sốt, người cùng quỷ có thể chứ? Phượng Vinh nói rất đúng, ngươi là âm nữ lại có quỷ nhãn, ngươi cũng nên cẩn thận, cẩn thận có quỷ quấn quít lấy ngươi không tha nhà. Ngư khí của hắn mang theo trêu chọc nho nhỏ, hoàn toàn xem nhẹ người nào đó mặt đen. Nghe thấy vậy, Ngư Diên hai mắt trừng lớn, khó trách, khó trách thời điểm quỷ tình hôn nàng. Nàng, nàng lại có cảm giác, trời ạ, cái này tính sự tình gì? A là có thể kết hợp, trừ phi ngươi muốn chết sớm, nếu không, cẩn thận dương khí của ngươi đều bị hắn hút sạch biến thành khô lâu, sở hạo đột nhiên xen vào nói nói, nghe thấy vậy, ngư Diên liền dùng mình một cái, dịch hiên cùng Phượng Ly ca nhìn nhau cười, đi thôi sở hạo không hờn giận lôi kéo tay nàng hướng phía trước đi, hắn biết nàng đang suy nghĩ gì, đích thị là suy nghĩ cái nam quỷ cùng nàng ôm ôm kia. Mà hắn há có thể mời nàng làm thỏa mãn tâm nguyện đâu, nàng là... của hắn, ngay thời điểm bọn họ đi đến cái tòa thành kia càng lúc càng tới gần, mặt sau đột nhiên đến đây một đám người, đại quân đội tốc độ nhanh như vậy, giống như là muốn vội vàng đi đầu thai, mà bọn họ đều thất thần, hoàn toàn, không có kịp phản ứng, đợi cho thời điểm quân đội khổng lồ tới gần, bọn họ mới kịp phản ứng, chỉ tiếc... Động tác bọn họ đã quá muộn, đi nhanh lên a, quản sự có việc phân phó, mọi người hô to, trong ngó tối đột nhiên cung tới thiệt nhiều hắc y nhân, gia nhập đội ngũ, điều này làm cho quân đội nguyên bản khổng lồ lập tức chật trội, mà bọn họ cũng bị chén chúc chỉ có thể đi lên phía trước đi, mấy phút đồng hồ sau, ách, người đâu, ngư riêng ngây ngẩn cả người, yên tĩnh tiêu sái trên đường chỉ có một mình nàng, mà ba người bọn họ cũng theo đại bộ đội lại có thể tiêu thất. Một giây sau, Ngư Diên mới nhận rõ sự thật này, sợ tới mức nàng liền trốn trong ngõ tối, "Bi kịch a, nàng làm sao lại theo chân bọn họ rời ra?" "Đâu, thực nên làm cái gì bây giờ?" "Ngươi là ai?" đột ngột một tiếng theo ngõ tối bên kia truyền ra, Ngư Diên nghe tiếng hù dọa hét lên hạ xuống, ngay sau đó, cái thanh âm kia đi từ từ lại đây, hắn cư nhiên lại không mặc quần áo hắc y mà là quần áo bình thường. Ngư Diên theo hắn vị trí ống quần thường thường ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt xấu xa của hắn dài như một tờ giấy, hai bên lông mi dày đặc nhíu chặt, giống như gặp sự tình dối rắm gì, mà làn da trắng nõn kia, phụ thêm đôi môi đỏ chót, cư nhiên có vẻ không phải đột ngột như vậy, mà ngu quan tuần Mỹ xông ra, cư nhiên làm cho người ta có loại cảm giác cách ly, ngươi là ai, ngữ Diên cũng hỏi lại. Nam tử này mày càng ngày càng trao lên, lập tức đem nàng đỡ lên. Tiếp theo không tự chủ được kéo xuống xa mặt nàng, dung nhan tuyệt thế liền hiện ra. Ngư Diên bận rộn một chút liền sờ sờ mặt, trong lòng vội vàng vẫn chậm một nhịp. Không xong, nàng quên điểm mặt rỗ, trong nháy mắt. Này, hắn không khỏi cảm khái, nàng thật sự giống nhau này nếu Khinh Vân Chi Tế Nguyệt, phiêu diêu này nếu Lưu Phong Chi quay về tuyết, làm cho người ta nhìn xa mà không thể không đụng. Một giây sau. Hắn đột nhiên cười cười, lộ ra dung nhan thuần chân, xem ra, người hắn chờ, rốt cuộc đã tới, chính là hắn không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ đẹp như thế, cười như vậy làm cho tâm ngữ diên đề phòng dần dần thoải mái xuống dưới, nhìn hắn bộ dáng đơn thuần như thế, đoán chừng là bị bắt tới, bất quá, nàng vẫn là không hờn giận, vì thế nói, làm sao ngươi có thể tùy tiện kéo khăn lộ của nữ hải tử đâu. Thật sự rất không lệ phép nghe thấy vậy, hắn tiếp tục cười cười, chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục nhìn thấy âm nữ thuộc loại của hắn, còn nữa, nàng còn xinh đẹp động lòng người như vậy, giống như tiên tử, điều này có thể làm cho hắn không vui sao, anh người có phải cũng là bị bắt tới hay không, nàng thất giọng hỏi, lời của nàng làm, cho hắn ngây ra một lúc, theo sau liền gật gật đầu, xem ra, nàng cũng không biết hắn là ai. Ngư Diên thấy thế liền thở dài đem hắn kéo đến bên cạnh mình lại ngồi trồm hổm xuống nói, ngươi có biết cái cung điện của quỷ vương kia ở nơi nào sao, nghe vậy, hắn cười nói, ngươi tìm hắn, ta muốn giết hắn rồi ngư Diên oán hận nói, nha, hắn với ngươi không oán không cứu ngươi tại sao muốn giết hắn, ngươi có biết hắn siêu cập biến thái hay không, hơn nữa à, hắn nha, ngay cả nữ, quỷ cũng không buông tha. Hắn hôm nay còn muốn thị tẩm nữ quỷ chính là đồ đệ của ta, hắn, hắn còn dùng máu đến tắm rửa, ngươi nói có ghê tởm hay không, nàng liền nhìn về phía hắn hỏi, nghe nàng nói, mày của hắn càng trao lên, hắn thật sự có ghê tởm chán ghét như vậy sao, chẳng qua có có thể khẳng định một chút, chỉ cần hắn có trọng gì đó, hắn liền nhất định phải có được, không dùng được cái gì mà thủ pháp hạ lưu, cho dù làm mọi người chết đều cũng không tiếc. Ai, đều nói quỷ vương thủ đoạn thực tàn nhẫn, ngươi nói, có phải hay không nha, ngươi vì sao bị bắt tới đâu, phạm sai lầm đã bị trộp tới hắn nói dối mặt không đỏ tim không nhảy, ta đoàn A, cái quỷ vương kia đích thị là cảm thấy ngươi so với hắn xuất, cho nên mới muốn đem ngươi trộp tới, đúng rồi, cái quỷ vương kia có phải lớn lên rất xấu hay không a? hoặc là rất già, nàng lúc này muốn đem quỷ vương biết rõ ràng, tốt như vậy thuận tiện nàng đi tìm. Nghe vậy, hắn không, tự giác sờ soạn khuôn mặt cười cười một chút, hắn rất già sao, không biết nha, tốt lắm, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải đi cứu bằng hữu của ta rồi, đúng rồi, cái cung điện kia đi bên nào, nàng liền đứng dậy đem khăn lụa buộc lại hỏi, đi thẳng phía trước, ngươi có thể theo cửa nhỏ phương Bắc đi qua, bởi vì cái cửa kia không ai chịu trách nhiệm, hắn thiện ý nhắc nhở, xoái ca cảm ơn ngươi a. ngươi tên là gì? Nam tử đột nhiên hỏi, ngữ diên ngây ra một lúc, tùy, tiện giật một cái nói, tá gọi là phù vân, nói xong, vội ôm quyền sau này còn gặp lại, chúc ngươi may mắn, một giây sau, nàng không dừng lại liền hướng trước mặt cấp tốc chạy đi, nàng biết, ba người bọn hắn đích thị là cùng đại quân đội đi đến cung điện, mà nàng nếu là cũng có thể tiến vào mà nói, chắc chắn gặp, khi nàng rời đi, làm cho nụ cười của hắn càng phát ra rõ ràng. Vương, Vương hậu rốt cục xuất hiện, đứng ở phía sau hắn một lão nhân lớn tuổi nói, không thể tưởng, được, ta chờ nữ tử lại là kinh diễm như thế, lại đơn thuần đáng yêu như này, lần đầu tiên, hắn không hề che giấu để hình lộ ra nụ cười chân thật, lúc này, hắn cảm tạ cái nữ nhân không thích nam nhân kia, nếu nàng không làm cho hắn căm tức, hắn cũng sẽ không ra ngoài đi dạo, Vương. Chúng ta lập tức đem nàng bắt lấy, như vậy là có thể cùng ngài thành thân, lão gia lớn tuổi này đề nghị nói, nghe vậy, quỷ vương cười nói, không cần, ta chờ lâu như vậy, nhất thời không vội, nàng, nhất định sẽ là của ta, bất luận kẻ nào đều không cướp đi được, ngươi đi thông báo toàn bộ người ở phương Bắc rút lui khỏi, lão nô tuân chỉ nói xong, liền biến mất ở tại trong đêm tối, mây bay. Quỷ nương tử của ta hắn lẩm bẩm nhỏ một câu, liền cười rời khỏi nơi này, mọi người sau khi rời đi, trong lá cây đột nhiên toát ra một mảnh khói đen, một thân ảnh tuấn Mỹ xuất hiện lần nữa, hắn thở dài đưa tay đơ lấy cái chán, nương tử a ngươi sao có thể ngốc như vậy? Đâu, ngàn không nên vạn không nên, hai người các ngươi vẫn là gặp ai, hắn thở dài thật mạnh, thôi, hay là đi đến cung điện tìm kiếm ba người bọn hắn đi. Bốn người liên thủ có lẽ sẽ có phần thắng, một giây sau, hắn cung đã biến mất, nói đến, ba người bọn họ bị chen trúc đến cung điện mới phát hiện lạc mất ngư duyên. lúc này sở hạo luông cuống, chuyện này nên làm sao bây giờ, tại địa phương xa lạ này, nàng lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, một giây sau, ánh mắt hắn cung ánh, mắt phượng ly ca giao nhau một chút, liền một mình rời đi, dịch hiên nhìn nhìn ánh mắt phượng ly ca ý bảo nên làm như thế nào. Phượng Ly Ca ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười nhạt, chuyện này hắn không cần lo lắng, bọn họ nhất định phải biết rõ nơi này đến tột cùng phát sinh chuyện gì, như vậy mới có thể nắm chắc. Dịch hiên thấy thế lo lắng nhìn đến vị trí của sở hạo biến mật, than nhẹ một tiếng chỉ có thể đi theo Phượng Ly Ca, đối với cái địa phương xa lạ này, hắn nên nghe theo. Sắp xếp của bọn hắn, tuy rằng sự tình không phải rất nhiều, nhưng ít ra cũng không làm cho bọn hắn thêm phiền toái. Ngữ riêng ở ngoài cửa dối rắm thật lâu, ở trong này, khắp nơi gần như đều có thể nhìn thấy ánh lửa hiện ra, ánh lửa đỏ rực rỡ như thế đối lập với quang mang màu u Lam, mà nàng dưới tình huống này rất khó phân biệt gió đông tây nam bắc. Một lúc sau nàng đi tới một cái cửa nhỏ bên cạnh, nơi này nàng đã đến đây hai lần rồi, lần đầu cho là không đúng, lại chạy sang bên kia, nhưng bên kia căn bản là tìm không thấy cửa. Nàng oán hận nhìn tường vây lớn bên cạnh mà nhìn không thấy này, trong lòng bất bình, quỷ vương này đến tột cùng là người như thế nào, có cần thiết phải đem phòng xây so với hoàng cung còn lớn hơn không? Ý niệm trong đầu vừa chuyển, bất kể, là ngựa chết trước mắt mà cứu thành ngựa sống, nàng nhất định phải đi vào cung điện này tìm bọn sở hạo, đúng rồi, còn có linh đăng của nàng, không hiểu được xinh đẹp hiện tại thế nào, chia ra như thế không biết có thể bị dọa khóc hay không, nghĩ đến đây. Nàng không còn sợ sệt mà đẩy cửa gỗ này ra, cót kết một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra, ngư Diên thật cẩn thận thò đầu vào xem xét xung quanh, thấy trái phải đều không có người, nàng mới rẻ rặt đi vào, nơi này là, ngư Diên bước vào cung điện này so với hoàng cung còn lớn hơn gấp đôi, nhất thời không nghĩ được gì cũng như không biết phương hướng, nơi này sao lại lớn như vậy, lớn đến nỗi nàng căn bản nhìn không, thấy cuối đường, làm sao bây giờ? bọn họ đến tột cùng ở nơi nào. Đang lúc Ngư Diên hết đường xoay sở thì Quỷ Vương thần bí lại xuất hiện lần nữa. "Phù Vân." Hắn nhẹ nhàng la lên một tiếng, Ngư Diên ngây ra một lúc, liền xoay người qua, xa xa cái thân ảnh vòng vo kia đã đi tới. Hắn mang theo nụ cười thản nhiên nhìn nàng. Ngư Diên mày rối rắm nhìn hắn, khó hiểu hỏi: "Làm sao ngươi lại ở chỗ này?" Quỷ Vương ngây ra một lúc nói: "A, ta là người hầu ở nơi này người." Hầu, ngữ Diên nghe nói hai chữ này sao lại không cho là đúng lắm, vì sao nàng lại không cảm thấy hắn là thân phận người hầu đâu, một người hầu có khí chất tốt như vậy sao, ta đối với nơi này rất quen thuộc, ngươi muốn tìm cái gì ta sẽ lấy giúp ngươi à, hắn thấy nàng nghi hoặc liền hảo tâm nhắc nhở, hắn nói như vậy làm cho ngữ Diên bắt đầu có điểm buông lỏng, tiếp theo nhìn nhìn chung quanh hỏi, ngươi có biết bình thường quỷ hồn mà quỷ vương chộp tới để ở nơi đâu không? bọn họ đều ở tòa hồn tháp hắn không tính che giấu mà là nói thẳng tháp tỏa hồn ngư diên lẩm bẩm nhỏ ba chữ kia đã cảm thấy không bình thường xem ra chỗ này chuyên môn dùng để khóa hồn tên tư tưởng biến thái này quả nhiên có một bộ vậy ngươi có biết cái tháp tỏa hồn ở nơi nào không ngư diên nhìn về phía hắn hỏi mặc dù đối với thân phận của hắn có điểm hoài nghi nhưng mà hiện tại nếu có thể lợi dụng vì sao không lợi dụng đâu Nói không chừng, thật sự có thể tìm, được bọn họ, quỷ vương cười cười nói, biết, nếu không ta mang ngươi cùng đi, ta cũng biết thị vệ nơi này lúc nào thì nghỉ ngơi nha, ngư diên do dự một chút, tiếp theo gật đầu đồng ý, vì thế, hai người cứ như vậy đi lên phía trước, nhưng càng đi về phía trước, trong lòng ngư diên lại càng cảm thấy bất an, sao lại thế này, bên trong cung điện khổng lồ mà một thị vệ cũng không có, là người tài quá ít hay là nguyên nhân gì? Phù vân ngươi làm sao vậy, đối với tên vớ vẩn của nàng, hắn cũng không có nửa điểm hoài nghi, nhưng ngữ duyên trái lại không phản ứng như thế, dù sao cũng không phải tên của nàng, thời điểm quỷ vương hô hoán ba tiếng mới đem nàng tỉnh lại, làm sao vậy, lập tức bị hắn la lên liền tỉnh, cũng làm cho nàng sơ suất không để ý hắn nói gì đó, ngươi đang ở đây nghĩ cái gì, hắn lại hỏi, không, không có gì ngữ duyên liền cười cười tiếp tục đi lên phía trước. Đối với địa phương xa lạ này xuất hiện người xa lạ, nàng vẫn nên hành động cẩn thận một chút, miễn cho giống như lần gặp được một nam nhân dịch dung thiếu chút nữa đem nàng giết đi. Đúng lúc này, xa xa một người nam tử tuổi còn trẻ trong tay bưng bát không ngừng đi tới đi lui, thời điểm nhìn thấy bọn họ ngây ra một lúc, theo bản năng núp ở một bên, tiếp theo dùng thanh âm phi thường nhỏ kêu lên, uống thuốc đi, ngư riêng ngây ra một lúc, uống thuốc đi, ai tới giờ uống thuốc rồi. Quỷ vương thay thế nói gấp, bởi vì hắn cấp cho tất cả mọi người ăn một loại thuốc, hàng tháng đều phải ăn một lần, nếu không thân thể sẽ sụp đổ mất, ngữ Diên nghe thấy vậy gật gật đầu, quỷ vương thấy thế liền đi, vào một bên cầm bát thuốc trong tay nam tử uống một hơi cạn sạch, cước bộ của ngữ Diên không tự chủ hướng đến bên kia dịch chuyển đi, sắc mặt càng lúc càng không tốt, đây là hương vị gì vì sao quen thuộc như thế, ngay tại thời điểm nàng sắp tới gần. Hắn đột nhiên xoay người qua hướng nàng cười cười, nam tử bưng bát liền rời, đi, ngươi đang nhìn cái gì, thấy nàng nhìn chăm chăm vào người hầu rời đi, hắn không khỏi buồn cười hỏi, nhưng mà, một câu của hắn nói ra, ngư Diên liền kinh ngạc nhìn về phía hắn, đúng vậy, là hương vị của máu, là máu, hắn vừa lên tiếng còn có một mùi máu tươi, thuốc vừa rồi kia chẳng phải là, sắc mặt ngươi như thế nào lại khó coi như vậy thấy thế quỷ vương muốn vươn tay ra đụng vào ngư diên thấy thế liền lui về sau một bước gắt gao theo dõi hắn làm sao vậy hắn như trước khó hiểu nàng vì sao lại phản ứng như vậy ngươi đến tột cùng là ai ngư diên sợ hãi hỏi hắn tuyệt đối không đơn giản uống thuốc cái tật xấu muốn dùng máu để làm thuốc dẫn quỷ vương thấy nàng đề phòng như thế không khỏi hỏi ngươi cho ta là ai vấn đề như vậy làm cho ngư diên trầm mặc một chút. Trong đầu không ngừng nghĩ sự tình, máu, máu, muốn dùng máu là có thể bảo trì dung mạo của hắn, dung mạo của hắn, một giây, sau, nàng đột nhiên sợ hãi trừng lớn hai mắt, hai chân không tự giác lui về sau run run vươn tay hỏi, ngươi, ngươi có phải là ma đầu kia hay không, nghe thấy vậy, quỷ vương cười lên ha ha, không thể tưởng tượng được quỷ tân nương của ta lại thông minh như thế, bổn vương hành động kém như vậy sao? ai quá thất bại hắn làm hình dáng than nhẹ, ngươi thật là quỷ vương, thanh âm của ngữ diên lại để cao lên gấp đôi, như thế nào? ngươi nhìn thấy ta không có cảm, dắt sao? chúng ta đều là phụ nữ nha, quỷ vương vừa nói vừa tới gần nàng, ngữ diên thấy thế cũng chỉ có thể lui về phía sau, dung nhan tuấn mỹ vào thời khắc này lại có vẻ quỷ dị như vậy, ngươi sợ ta? ta thật sự có khủng bố như ngươi nói vậy sao? hắn cười cười nói, ngươi. Ngươi đừng lại đây a ta, võ công của ta rất cao, cái kia, cái kia ngươi nhanh chóng đem bằng hữu của ta thả ra, rồi đem linh đang trả lại cho ta nàng nói gấp, quỷ vương nhìn thấy bộ, dáng này của nàng không khỏi cười cười, vì thế nói, ngươi tội gì phải sợ ta như thế, chỉ cần ngươi gả cho ta, tất cả đều là của ngươi, bằng hữu của ngươi, ngươi lúc nào cũng có thể gặp, ngươi bệnh thần kinh đi, ta mới không cần gả cho ngươi đâu, nàng nói gấp. Cũng từ lúc hắn bắt đầu uống bát máu kia, nàng liền đối với hắn sinh ra cảm giác ghê tởm, tuy rằng dịch hiên cũng uống máu, nhưng dù sao không phải máu người, mà hắn còn dùng máu nử tử để tắm rửa, cẩn thận ết nha. Phải không, ngươi có biết ta chờ ngươi bao lâu rồi không? Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ngươi cuối cùng vẫn là của ta hắn bá đạo nói. Ngươi nói bậy, ta không phải của ngươi, ta, ta đã thành thân, nàng nói gấp. Nghe vậy, trong mắt quỷ vương hiện lên một tia lạnh lùng, nói tiếp, ngươi vẫn còn là một xử nữ làm sao có thể thành thân rồi, nghe hắn nói chuyện trần trụi như vậy, mặt ngư diên lập tức đỏ một mảnh, nhưng ngoài miệng vẫn cường ngạnh như cũ, ta đã thành thân rồi, tướng công của ta rất xuất so với ngươi còn xuất hơn, chúng ta, chúng ta là định kết hợp, nhưng thủ hạ của ngươi cướp đi linh đăng của ta, nên chúng ta liền chậm lại. Nhưng lời này cũng không biết xuất thân từ thiệt tình hay là do chuyện này, dù sao nàng vẫn cứ nói như vậy, phải không, nghe thấy vậy, quỷ vương không nở nụ cười, trên mặt của hắn đang tản ra tức giận mãnh liệt, đúng lúc này, kinh mạch trên mặt hắn đột nhiên không ngừng nhảy lên, dung, nhan tuần Mỹ giống như vôi phấn bình thường đột nhiên dạ nứt rơi xuống, ngữ riêng bị một màn này làm cho hoảng sợ đến tráng váng, mặt nạ. Mặt nạ sao, ngươi, ngươi đừng sẳng bậy a. ngư riêng thấy dung nhan tuần mỹ của hắn không ngừng rơi xuống, mà nơi lớp da kia, của hắn rơi xuống thậm chí có thể nhìn thấy bọc mù màu đen bên trong, nàng bị hù dọa nuốt một ngụm nước bọt, liền lui về sau đi, sợ hắn lộ ra hình dáng giống như tiểu duy, thấy trong mắt nàng xuất hiện sợ hãi lớn như thế. Quỷ vương ngây ra một lúc, đưa tay sờ sờ phần mặt rơi ra, đột nhiên cười cười, tiếp theo cứ như vậy xòe bàn tay ra hướng trên mặt một chút, bàn tay rời đi, dung nhan tuần Mỹ kiên như kỳ tích đã trở lại, ngươi tốt nhất đừng chọc ta mất hứng, nếu không, sẽ hù chết ngươi hắn biến thái nói, ngươi, ngươi đừng chú ý ta, ta đã thành thân rồi, ta là phụ nữ đã có chồng, nàng mạnh mẽ nuốt nước miếng giải thích, trời à, người này lại có thể so với... Quái thú còn đáng sợ hơn, mấu chốt là, hắn vẫn là người, thành thân rồi, hừ, cho dù ngươi thành thân thì đã có sao, bản đại vương nói cho ngươi biết, phàm là thứ ta thích, bất kể là cái gì, cuối cùng đều là của ta, dù cho cuối cùng chỉ giống như thi thể, hắn âm lãnh lạnh lùng nói, ngươi, làm sao ngươi có thể biến thái như thế, ngư riêng theo bản năng cả giận nói, biến thái, thế giới này chính là như vậy. Làm người không thể thiện lương hiểu không, bất quá, ngươi, nếu không biết lời mà nói, ta sẽ dạy ngươi, ai bảo ngươi là nương tử thân ái của ta đâu, hắn đáng khinh cười, bộ dáng cực kỳ biến thái, nàng không thuộc về ngươi, một tiếng đột ngột, âm thanh lạnh như băng từ phía sau chuyển tới, ngữ diên nghe tiếng liền quay đầu lại, một giây sau, ngây ngốc nhìn về phía hắn, lông mày của quỷ vương trao cao nhìn hướng người nói chuyện. Lúc này, sở hạo lạnh lùng từ cái cửa kia đi đến, sở hạo, làm sao ngươi lại ở trong này, ngữ diên thấy, thế liền chạy vội đi qua lối cánh tay của hắn vô cùng thân thiết hỏi, mà nhìn vẻ mặt của nàng xem ra, nghiễm nhiên coi là vợ hắn, quỷ vương nhìn về phía hắn lạnh giọng cười nói, u đây không phải sở hạo sao, như thế nào, lúc này không mang sư đệ của ngươi lại đây, nói xong. Liếc mắt ngữ riêng tránh ở phía sau lưng hắn một cái trong lòng có một tư vị không hiểu, diên nhi, ngươi có bị thương ở đâu không? Sở hạo cố ý hỏi vô cùng mở ám, ngữ diên vội lắc lắc đầu nhỏ giọng nói, làm sao ngươi lại chạy tới đây, hắn rất nguy hiểm có biết hay không, ngươi vạn nhất xảy ra chuyện gì ta làm sao bây giờ? Nghe thấy vậy, sở hạo kinh ngạc nhìn hướng ngữ diên những lời này làm cho hắn không tự chủ được nở một nụ cười. Quỷ vương thấy thế tự nhiên tức giận không nhẹ, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, một cái nghiêng người ra tay như xét đánh cứ như vậy quất tới, sở hạo vội ôm ngữ Diên một cái xoay tròn rơi xuống một bên, quỷ vương thay thế cười cười, nói, u, không thể tưởng được năm năm không gặp tốc độ của ngươi nhanh hơn rồi, sở hạo nhìn về phía hắn lạnh lùng nói ra, mặc kệ đạo hạnh của ta thế nào, ta Chung quy muốn ngươi đền mạng, nghe thấy vậy, ngữ Diên liền kinh ngạc nhìn về phía sở hạo. Trong mắt của hắn đã tràn ngập kiều hận, hắn như vậy nàng chưa từng thấy qua, mà hắn cùng với phượng ly ca cùng quỷ vương đến tột cùng có kiều hận như thế nào, giết ta, năm năm trước các ngươi tránh được một mạng, ngươi còn không, biết chừng mực làm vương gia của ngươi cho tốt, đã muốn đi tìm cái chết, bản đại vương hôm nay sẽ thanh toàn ngươi, nói xong, hai tay bắt đầu vận công, sở hảo, ngươi đi nhanh lên A, ngươi không phải là đối thủ của hắn ngư diên nói gấp. Tuy rằng nàng không hiểu rõ lắm năm năm trước đã xảy ra chuyện gì nhưng năm năm trước hắn cùng Phượng Ly Ca, đều thiếu chút nữa chết không phải sao, ngươi tránh đi một chút, sở hạo đưa tay đem nàng tránh sang một bên rồi rút kiếm thanh long. Bên người thấy thế, ngữ Diên kinh ngạc nhìn kiếm trong tay hắn, này, kiếm này tại sao lại ở trên người của hắn, đây không phải kiếm của khu ma nhân sao, trong chốc lát, trong đầu của nàng xuất hiện rất nhiều nghi hoặc. Mà thời điểm nàng còn chưa nhớ tới thì hai người đã chống lại nhau, chỉ thấy quỷ vương thân mình hơi nghiêng, tránh đi đao lực của sở hạo, ngay sau đó, quỷ vương đột nhiên hét lớn một tiếng, giống như giữa không trung vang lên tiếng sấm sét. hữu, trưởng đột nhiên phóng ra, bởi vì dáng người hắn to lớn, so với sở hạo ước chừng cao hơn nửa cái đầu, một trường này đối diện đúng lồng ngực của hắn, một trường này của quỷ vương tới thật nhanh, trong thời gian đó còn không ngừng biến hóa thủ thế. Sở hạo cứng rắn ăn một quyền ngã xuống mặt đất, quỷ vương cũng tùy theo rơi xuống đất, nhìn về phía hắn khinh thường nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, lão đầu kia cũng không phải đối thủ của ta sở hạo, sở hạo ngươi thế nào, ngươi có sao hay không? Ngữ diên liền đi tới cạnh hắn nâng hắn dậy lại không ngừng hỏi, không có việc gì sở hạo lau vết máu chảy ra ở bên môi rồi đứng dậy, lời của hắn vừa mới nói xong, quỷ vương lại lao đến sở hạo liền đem ngữ diên đẩy ra. Tiếp theo sông tới, ngữ diên nhìn tình cảnh như thế trong lòng sốt ruột không thôi, mà nàng lại không có biện pháp nào để trợ giúp cho hắn, đúng lúc này, nàng đột nhiên nhìn đến kiếm màu xanh nhạt của khu ma đao trên tay sở hạo, trong, óc của nàng liền đang tìm đáp án, vài giây sau, liền biết nói, thanh long, bạch hổ, chu tước, đúng vậy, kiếm trên tay hắn đúng là thanh long vậy sở hạo đến tổt cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ nàng gặp được cao thủ thần bí của khu ma kia chính là hắn sao? Hắn bảo hộ nàng sao, nhưng hắn tại sao muốn làm như vậy? Một loạt vấn đề không ngừng ở trong óc của nàng quanh quẩn, ánh mắt không tự giác nhìn hai người vật lộn trên không chung, lòng của nàng nâng lên đến tận cổ họng. Người nghĩ rằng ta sợ kiếm thanh long của ngươi sao? Quỷ vương khinh thường cười nói, một giây sau, hai tay hắn đột nhiên nhuộm quang mang màu đỏ. Quang mang như vậy lập tức đem ánh sáng của thanh long kiếm tiêu diệt, đúng lúc này, quỷ vương đột nhiên xuất ra một chiêu ma thuật, lập tức đánh trúng sở hạo, phát sở hạo lại rơi xuống mặt đất miệng phun máu tươi, đê tiện sở hạo hai tay chống mặt đất đối mặt với hắn phun ra hai chữ, mà trong miệng hắn máu cũng thuận thế chảy, xuống, tên chết tiệt này lại có thể dùng âm huyết làm tan biến kiếm khí của hắn, sở hạo, ngư riêng đau lòng la lên tiếp theo vội vươn tay lau vết máu không ngừng tràn ra bên môi hắn thấy hắn có bộ dáng như này đều là do nàng làm hại nghĩ đến đây nước mắt của nàng lách cách rớt xuống dưới đừng khóc ta không sao không để ý vết máu ở trên môi hắn cố hết sức nâng tay lau nước mắt cho nàng tự nhiên một màn này ở trong mắt quỷ vương có vẻ phá lệ chói mắt muốn chết quỷ vương lại làm bộ dáng muốn diệt trừ tên trứng mắt này không cần ngư duyên lập tức vươn hai tay ra Cầu ngươi, cầu ngươi ngươi không cần giết hắn ngư Diên chảy nước mắt nói, thấy thế, quỷ vương thu hồi tư thế lạnh lùng liếc mắt một cái, nói, muốn bổn vương thả hắn cũng có thể, ngươi phải đáp ứng cam tâm tình nguyện gả cho ta, ta liền cho hắn một con đường sống hắn nhíu mày nhìn về phía nàng, trong lòng đã có chủ ý, mặc kệ nàng có đáp ứng hay, không, sở hạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không cần sở hạo dẫn đầu phun ra hai chữ, nhanh chóng cầm lấy tay nàng. Ngư Diên ngoái đầu nhìn nhìn hắn một cái, lại nhìn quỷ vương một chút, trong lòng liền cân nhắc, quỷ vương giả hoạt như thế, nếu thật sự đáp ứng rồi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho sở hạo, theo độ mạnh yếu hắn xuống tay là có thể biết, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể là ngựa chết trước mắt liền cứu thành ngựa sống, được, ta đáp ứng ngươi, vậy ngươi, phải thả hắn ngư Diên nhìn về phía hắn nói, không cần, sở hạo lại nắm chặt tay nàng, độ mạnh yếu của hắn gia tăng rất nhiều. Tay ngư diên bị hắn nắm có chút đau nhức, mày không tự giác trao lên, nhưng không có bỏ tay hắn ra, được, bất quá, hắn nhất định phải vào trong đại lao, cho đến khi chúng ta thành hôn mới thôi, được rồi sẽ khiến cho hắn với bằng hiệu kia của ngươi giam chung một chỗ, như vậy, chờ sau khi thành hôn, bọn họ sẽ được cùng nhau rời đi quỷ vương khẳng khái. Nói, hắn muốn nhìn bộ dáng thống khổ của hắn, chờ sau khi hắn thành hôn, kết quả của hắn cũng chỉ có một chữ đó chính là chết, được, ta đồng ý. Nhưng hắn là chồng trước của ta, ta muốn cùng hắn nói lời từ biệt, làm cho hắn đánh mất ý niệm trong đầu đối với ta. Ngư Diên nhìn về phía hắn ánh mắt kiên định nói, Quỷ Vương thấy thế cười nói, có thể, bất quá, ngươi chỉ có thể nói ba câu. Người đâu? Nói xong, xa xa liền có một người áo đen đi đến, Vương người tới cúi đầu chờ, đợi mệnh lệnh. Ngươi đứng ở chỗ này, nàng mỗi một lần mở miệng liền đại biểu một câu, sau ba câu, ngươi đem người nam nhân này đến thác tỏa hồn, cùng các bằng hữu này giam chung một chỗ, nhớ rõ phải hầu hạ nha nói xong cười cười rời đi, mắt thấy quỷ vương rời đi, ánh mắt sở hạo nghi hoặc nhìn hướng nàng nói, không cần, không cần gả cho ác ma này, không cần vì ta mà gả A quỷ kia ngữ riêng nhìn về phía hắn, cũng không biết mình sao lại thế này, trong lòng lại đau như thế, một. Lúc sau, nàng cười khổ một tiếng nói, sở a than, ta còn chưa trừng phạt ngươi đủ, ta sẽ không dễ dàng thả ngươi như vậy. Sở hạo nghe vậy trừng lớn hai mắt khó hiểu nhìn nàng. Ngữ diên nói gấp, ngươi nhớ kỹ, ta nếu chưa tra tấn ngươi đủ trước, ta sẽ không thả ngươi rời đi, còn nữa, ngươi còn phải theo giúp ta đi đến Tây Thiên ánh mặt nàng khẳng định nhìn hắn. Ngữ diên, ngữ diên vội cúi người ghé vào lỗ tay hắn nói nhỏ. Mặt than, ngươi đừng cảm động, ta không. Phải vì ngươi mà gả a quỷ kia đâu. Còn nữa, ngươi cũng quá xem thường ta. Ngươi nghĩ rằng ta thật sự sợ cái quỷ vương kia ư? Ta cho ngươi biết, ta đều có biện pháp chỉnh hắn. Ngươi chờ là được rồi, hắn sẽ bị ta đùa chết. Đúng rồi, ngươi nhớ kỹ chữa thương thật tốt ở nơi nào đó giúp ta xem bọn hắn được không? Tùy thời chờ ta tới cứu ngươi. Còn nữa, Phượng Ly ca. Tình nhân trong mộng của ta chắc chắn sẽ không thể không để ý tới ta, hắn chắc chắn tới cứu ta nói xong, đứng dậy, đi theo một hắc y nhân lên phía trước, mộng ngữ diên, người nữ nhân họa thủy này sở hạo ôm miệng vết thương cả giận nói, ngữ diên nghe thấy vậy ngoái đầu nhìn lại hắn le lưỡi, liền chạy ra, sở hạo thấy nàng rời đi, hắn nhẹ nhàng thở dài, nàng không muốn làm cho hắn ai náy, vậy hắn cứ tiếp tục làm ác nhân đi. Vì thế, hắn liền đi theo hắc y nhân rời đi, chính là rời đi phía trước, ai cũng không có chú ý tới, hắn hướng trên mái hiên liếc mắt một cái, tiếp theo liền đi theo hắc, y nhân rời đi, ta có thể hô hấp sao, dịch hiên ngồi sổm trên mái hiên nghẹn đỏ mặt nói, phượng ly ca gật gật đầu, vì thế dịch hiên liền từng ngụm từng ngụm hô hấp, một bên hô hấp vừa nói, chúng ta khi nào thì cứu hắn, thực lực của hắn ngươi cũng thấy được, phượng ly ca nói. Ưm, rất lợi hại nha, chẳng qua chúng ta ở đây, nên cao thủ này không thể nhận thấy được, hít thở vài cái, dịch hiên cuối cùng cũng khôi phục bình thường, phượng ly ca nghe vậy ngồi ở trên mái hiên, nói, nếu không có sở hạo che giấu, ngươi cho là hắn sẽ không phát hiện ra chúng ta sao, cái gì, ngươi nói sở huynh che giấu cho chúng ta sao, dịch hiên cuối cùng cũng chưa từng bước chân vào giang hồ, nên kinh nghiệm này đối với hắn mà nói vĩnh viễn không bằng phượng ly ca. Đúng vậy a, ngươi thật cho là một hai chiêu hắn sẽ không tránh được sao, cái gọi là kiếm thanh long bạch hổ đều là có linh khí, bọn họ gặp được máu của ngữ tử đều theo bản năng tránh né, mà sở hạo lại. Không có tránh né, mà cứng rắn trúng một trường của hắn, khi đó, hắn liền để ý chúng ta đã đến, hắn làm như vậy, cũng muốn làm cho quỷ vương chú ý, không dễ dàng phát hiện ra chúng ta, mà ta bảo ngươi không được hô hấp đạo lý này ngươi hiểu rõ chứ. Phượng Ly Ca nói, nghe thấy vậy, Dịch Hiên nhìn nhìn Sở Hạo biến mất lại nhìn Phượng Ly Ca một chút, hai người bọn họ lại so với hắn còn thần bí hơn, trời vẫn như trước mù mịt, Sở Hạo dưới sự dẫn dắt của Hắc Y nhân đi tới thác tỏa, hồn cao trăm mét, nhìn thác tỏa hồn gạch xây siêu vẹo, Sở Hạo không cảm giác nhiều lắm, chính là quanh thân nó cao thấp đều bao vây, bởi khói khí màu đen làm cho hắn không tự giác nhíu mi. Trong thác này đích thị là có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Nếu không, hoán khí ngoài tháp sẽ không nặng như vậy, xem ra, hắn đích thị là tìm kiếm rất nhiều hồn phách, dã tâm của hắn càng ngày càng lớn rồi, lại mang hàng mới đến đây, ơ, tại sao lại là người, đứng ở ngoài cửa hai hắc y nhân, nhìn sở hạo bị thương liền hỏi hắc y nhân bên cạnh, đúng vậy a, người đấy hắc y nhân vừa nói, một bên lôi sở hạo đi tới, một người trong đó nhìn nhìn sở hạo bị thương liền hỏi hắc y nhân. Người không phải nên nhốt trong lao sao, đây là thác tỏa hồn sợ hắc y nhân lầm, hắn không khỏi hảo tâm nhắc nhở, ha ha, ta không hổ đồ, người này là người thật, quỷ vương cũng đã dặn dò, người này, các ngươi cần phải chiếu cố thật tốt a. vương nói, để cho hắn cùng các bằng hữu giam, chung một chỗ, cho nên mới phải đưa đến nơi này, đúng rồi, chính là một đám hồn phách cuối cùng đưa vào nói xong, rất có ý tứ hàm xúc nhìn bọn hắn cười cười hai người liền hiểu ý gật đầu, một người trong đó đối với hắn nói, bằng hữu của ngươi ở tầng thứ sáu, nói xong liền kéo sở hạo bị thương qua mở cánh cửa ra, không đợi hắn nói chuyện đã bắt hắn đẩy đi vào, cửa cứ như vậy dầm lên một tiếng, không có bài chú của quỷ vương, hắn có thể bình an tới tầng thứ sáu sao? một người cười hỏi, mà hắc y nhân đưa sở hạo tới lại không sao cả nhún nhún vai. Vậy phải xem vận mệnh của hắn nói xong, cùng hai người khoát khoát tay rời đi, không có bài chú dính ma khí của tuyết liên đen, đừng nói tầng thứ sáu, có thể tầng thứ ba còn không chết mà nói, cho dù là cao thủ, bên kia ngữ duyên bị hắc y nhân rẽ trái rẽ phải vòng qua rất nhiều địa phương, hơn nữa còn đi ngang qua một hoa viên thật to, tiếp theo hắn đem nàng dẫn tới một phòng ở thoạt nhìn, vô cùng hoa lệ, nhìn ánh đèn sáng người bên trong. Ngữ Diên có thể đoán ra đây là phòng ngủ đi, lúc này, hắc y nhân nói cho nàng biết, bên trong chính là phòng ngủ chuẩn bị cho nàng, sau liền vô cùng lễ phép rời đi, ngữ Diên nghi hoặc nhìn ngọn đèn trong phòng, đứng bên ngoài một hồi, hơi chút đánh giá tình huống chung quanh một chút, ưng, lớn, vẫn là lớn, tẩm cung của hoa viên này ghê gớm thật, đây không phải là chỗ ở của quỷ vương đi, lặng một hồi, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Vừa đi vào bên trong, nữ riêng liền bắt đầu khẩn trương nhìn xung quanh thăm dò, thuận tiện xem có thể có cái gì mai phục hay không, nhưng, nàng xem một hồi liền yên tâm, bởi vì trong này trống rỗng căn bản không có ai, lúc này mới bắt đầu đánh giá phòng này, ách, phòng này thoạt nhìn là phòng của nữ nhân, dùng màu hồng nhạt, cái màn màu hồng nhạt, giường hồng nhạt, trời ạ, không thể tưởng được thế giới nửa người nửa quỷ này còn có màu hồng nhạt, hắn cũng qua hữu tình đấy. Chứ, lúc này, nàng đi vào bên trong, liền phát hiện bên trong có một thùng gỗ, trong thùng đã trang bị đầy đủ nước, ngữ diên đi vào bên cạnh đưa tay chạm đến một chút nước, ưng, là nóng, chẳng lẽ đây là chuẩn bị cho nàng, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một tiếng bước chân, nghe tiếng nàng liền xoay người qua, chỉ thấy mười mấy nữ tử mặc xiêm y màu trắng trước mặt đang đi đến, các nàng vừa tiến vào trong phòng toàn bộ liền giống như những nhà hoàn ở trong tivi. Bắt tay đặt ở bên sườn nửa ngồi thân mình xuống cùng kêu lên, vương hậu cát tường vương hậu, ngữ diên ngây ra một lúc, liền hiểu ý, tên biến thái này cũng quá nóng lòng đi, nhanh như vậy liền nói cho người khác nàng là vương hậu, mười mấy nữ tử như trước nửa ngồi thân mình cúi đầu, động cũng không dám động hạ xuống, ngữ diên thấy thế nói gấp, tất cả đứng lên đi mọi người nghe thấy vậy lúc này mới đứng thẳng người, ngữ diên liền nhìn về phía xiêm y màu trắng của các. Nàng, trong lòng đột nhiên có điểm ấm lên, dù sao tại thế giới đen thui này có thể nhìn đến hồng nhạt cùng màu trắng vẫn tương đối làm cho người ta thoải mái, vương hậu, chúng nô tỳ tắm rửa và thay quần áo hầu hạ ngài, trong đó một người mặc có chút không giống với các nữ tử khác nói, xem ra cấp bậc lớn hơn, tắm rửa, chẳng lẽ quỷ vương muốn cho ta thị tẩm đêm này, ngữ riêng nghe thấy vậy liền kinh hô, như thế nào, nương tử khẩn cấp muốn cùng ta kết hợp như vậy sao? Đột ngột một tiếng, quỷ vương từ bên ngoài đi vào, chúng nhà hoàng thấy thế liền lại hành lên la lên, tham kiến quỷ vương đều miễn lệ ánh mắt hắn nhìn ngữ diên, tay liền tùy ý bãi, chúng nhà hoàng thấy thế toàn bộ si ngốc nhìn hắn, ánh mắt cũng không màng nhái xuống, ở trong đó toát ra là ngu muội cùng ca ngợi, thậm chí có loại thần thái si mê, ngữ diên phủi các nàng liếc mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ, thật sự là một đàm háo sắc, làm sao vậy, ngươi đang ở đây ảo tưởng. Cái gì, đêm tân hôn, quỷ vương thấy nàng có sai sót không khỏi nói, ta nhổ vào, ngươi cũng không nhìn một chút xem bộ dạng mình như thế nào, ngư riêng trong lòng cực kỳ khinh thường, nhưng hiện tại nàng có nhược điểm ở trên tay hắn, nàng tự nhiên phải nín nhịn tức giận, vì thế nói, quỷ vương lời này có ý tứ gì, ngươi phải biết ta không phải nữ nhân bình thường, tất nhiên ngươi không cần đem ta cùng với các nàng nói nhập làm một, giọng nói của nàng có chút không vui, chúng. Nha hoàn nghe thấy vậy toàn bộ kinh ngạc nhìn nàng, lá gan của nàng cũng quá lớn chứ, dám nói chuyện cùng quỷ vương như vậy, bất quá, quỷ vương cũng không để ý cười cười nói, ngươi yên tâm đi, vì ngươi, ta đã đợi rất nhiều năm, mà ngươi lại không giống người thường như thế, bổn vương tự nhiên là sẽ không miễn cưỡng ngươi làm cái gì, xong có lẽ, đến đêm tân hôn, ta nghĩ, ngươi nên thực hiện nghĩa vụ của nương tử chứ, nói xong, ánh mắt rất có ý tứ hàm xúc quét nàng liếc mắt. Một cái, ngư diên nghe thấy vậy cười nói, như vậy, đại vương hôn lễ của ngư định vào ngày nào, ba ngày sau là ngày tốt lành, liền định ngày đó đi, cái gì, ba ngày sau, ngư diên nghe nói mày lập tức trao lên, đây cũng quá nhanh đi, như thế nào, ngại trì hoãn, vậy ngày mai đi, hắn quỷ dị cười cười, không được ngư diên đột nhiên lớn tiếng ngăn cản. ách, quỷ vương nghe nói mày trao lên, sắc mặt vô cùng không hờn giận. Ếch, ha ha, ngươi đừng hiểu lầm, ý của ta là như, vậy, ngươi xem a, ngươi muốn lòng ta cam tâm tình nguyện gả cho ngươi, điều kiện của chúng ta đều phải nói chuyện tốt, đầu tiên là chồng trước của ta phải an toàn rời đi, hiện tại hắn bị trọng thương, thương thế kia cũng không nhẹ, ba ngày cũng không thể tốt nha, vạn nhất ngươi vòng qua hắn, những thủ hạ của ngươi ngộ sát làm sao bây giờ, cho nên, thương thế của hắn tối thiểu phải tốt một chút, còn nữa... Ta đột nhiên phải gảột ột quân vương, phải để thích ứng một chút chứ, ta, muốn nhìn xem mình có phải vương hậu hay không, nhìn xem chính mình có địa vị hay không, nếu là nữ nhân không có địa vị ta khinh thường, ta phải là lớn nhất, nàng một hơi nói, quỷ vương nhìn nhìn nàng, đột nhiên cười ha ha, thẳng thắn đáng yêu, quả nhiên hợp khẩu vị của hắn, đi, vậy mười ngày sau, mười ngày sau cũng là ngày lành, thời gian này đủ cho chồng trước của ngươi dưỡng thương. Cũng cũng đủ cho ngươi hiểu được địa vị của mình, ngư diên nghe nói, 10 ngày, thời, gian 10 ngày cũng không đủ nha, tốt nhất là chờ đêm trăng tròn mới tốt, nói như vậy, bọn họ nếu chạy trốn thành công cũng có thể ở đêm trăng tròn chuồn đi à, nhưng mà, xem ra quỷ vương cũng không dễ nói chuyện, quên đi, đi từng bước tính từng bước, nàng chắc chắc sẽ có biện pháp kéo dài thời gian, đi, nhưng mà ngươi cũng không cần phải để cho nhiều nha hoàn hầu hạ ta như vậy. Ta không yếu ớt như thế, nhiều nữ hài tử hầu hạ ta như vậy, ta không được tự nhiên ngư duyên nhìn. Nhìn bọn nha hoàng nói, ngươi là vương hậu, tất nhiên phải có nhiều người hầu hạ ngươi, nếu không, sao có thể chứng minh thân phận cao quý của ngươi quỷ vương như mày nói. Thân phận, cho má, hắn tưởng nàng không biết hắn đang nghĩ gì đấy sao, hắn đích thị là muốn tìm người giám thị nàng, biến thái chết tiệt này. Nếu hắn quyết định chủ ý, nàng lại không thể lập đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, vì thế ho nhẹ một tiếng nói, "Được, sắp xếp của ngươi, ta nhận nói xong, xoay người, nhìn về phía bọn nha hoàn nói, "Được rồi, bọn nha hoàn ta muốn tắm rửa rồi, phiền toái các ngươi để cho quỷ vương đi ra ngoài đi." Nàng cũng không quay đầu lại đi vào bên trong, bọn nha hoàn lại giật mình, nàng đây là muốn đuổi quỷ vương đi sao? Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Ngày mai ta tới thăm ngươi Quỷ Vương lần đầu tiên không có tức giận như thế nói, tiếp theo cười cười rời đi, để lại vẻ mặt kinh ngạc của bọn nha hoàn. Quỷ Vương đi rồi, bọn nha hoàn liền đi vào phòng, chuẩn bị cởi quần áo tắm rửa cho nàng. ngữ Diên thấy thế liền che chở bộ ngực kêu lên: "Các ngươi muốn làm gì? Vương hậu, chúng nô tỳ là đang hầu hạ ngài, ngươi đi đầu nói." ngữ Diên nhìn nhìn trong phòng mười mấy nha hoàn nàng nói: Ngươi một người hầu hạ ta là được rồi, còn lại đều đi ra ngoài đi, Nha hoàn đi đầu nghe thấy vậy gật đầu để cho các nhà hoàn còn lại đều, ở bên ngoài, mà nàng ta đóng cửa lại bắt đầu tắm rửa cho nàng, cực khổ cả một ngày, nàng cuối cùng có thể, từ từ thư giãn một tí, Ách, ngươi tên gì, ngư diên híp mắt nằm ở trong thùng vô nói, nô tỳ kêu Bích Thanh nàng liền trả lời, Bích Thanh, tên không sai, làm sao ngươi lại ở chỗ này đâu? Bị bắt giữ đến sao, ngư Diên hít mắt tiếp tục đề ra nghi vấn, bích thanh nghe thấy vậy tay rõ ràng dừng xuống, hỏi tiếp, vương hậu tại sao có thể cho rằng như vậy, bích thanh là cam tâm tình nguyện ở tại chỗ này, nói xong, liền lại trà lau phía sau lưng cho nàng, ngư Diên nghe nói thế, mở hai mắt ra, nghi hoặc nhìn hướng nàng, vài giây sau hỏi, là vì quỷ vương đúng không, ngươi thích hắn, bích thanh nghe vậy bùm. Một tiếng quỷ gối trên mặt đất, vương hậu tha mạng, Bích Thanh không dám trèo cao, Bích Thanh cũng không dám suy nghĩ ngư diên cười cười nói, đứng lên đi, ta không có trách ngươi, đã nói rồi, ta lại không thích quỷ vương của các ngươi, ngươi thích hắn cứ tiếp tục thích là được rồi, ta đã có người trong lòng nàng không che giấu chút nào. Nói, dù sao quỷ vương cũng đã biết, ách, Bích Thanh ngước mắt nhìn về phía nàng, trong mắt có nhân tố làm cho người ta xem không hiểu. Nàng nói nàng đã có người mình thích, đứng lên đi, ở chỗ này của ta không cần động một chút là quỷ, nói cho ngươi hay, nếu là thích một người phải nắm được hắn, ngươi không nói, quỷ vương làm sao mà biết ngươi thích hắn đâu, thầm mến như vậy không khó chịu sao, nàng nói đạo lý rõ ràng, dù sao, nàng từng nói với Phượng Ly Ca, nàng thích hắn, Bích Thanh nghe nàng nói như vậy, đối với nàng không khỏi vài phần kính trọng, khó trách quỷ vương thích nàng. Nàng cùng nữ tử khác thật sự không giống nhau. Đúng rồi, tháp tỏa hồn của các ngươi ở chỗ nào nha? Ngư Diên không chút để ý hỏi. Tháp tỏa hồn ở phương bắc, tổng cộng có 6 tầng, mỗi một tầng đều rất cao bên trong đều là quỷ nhi có vẻ lợi hại. Bích Thanh nói gấp, có vẻ lợi hại. Ngư Diên lẩm bẩm mấy chữ này, ừm, nếu muốn đi vào trong đó nhất định phải có. Bài chú Bích Thanh không chút tâm cơ nào nói. Nàng xem, vương hậu này không phản đối nàng tiếp tục thầm mến quỷ vương, nàng cũng cảm giác chính mình rất hạnh phúc, cái gì là bài chú, ngữ diên xoay người nhìn về phía nàng hỏi, bích thanh mày trao lên, rồi dám một hồi nói, nô tỳ cũng không biết bài chú đến tột cùng là bộ dáng gì nữa, nghe nói nó có linh khí, mặc kệ quỷ nhi bên trong nhiều như nào đều sợ nó, dĩ nhiên, quỷ nhi này chúng ta không thấy được, trong cung điện. Này nữ tử có thể nhìn thấy quỷ nhi chỉ có một mình công chúa, công chúa, hắn còn nữ nhi sao?" Ngữ Diên kinh ngạc nói, "Nơi này còn có công chúa sao?" Bích Thanh nghe vậy liền cười cười nói, "Không phải nữ nhi, là muội muội của quỷ vương, chúng nô tỳ gọi nàng là công chúa." Ngữ Diên nghe vậy gật gật đầu, trong lòng không khỏi suy nghĩ, quỷ công chúa này đến tột cùng là bộ dáng gì? Không thể tưởng tượng được biến thái này còn có muội muội. Bài chú kia là như thế nào, không, thể tưởng tượng được nơi này lại có nhiều bí mật như vậy, chỉ cần có bài chú là có thể tự do ra vào tháp tỏa hồn, bởi vì lệnh bài có linh khí, nó có thể bảo vệ người giữ lệnh bài, ngữ diên nghe thấy vậy liền lập tức biết tháp tỏa hồn, đích thị là một nơi vô cùng nguy hiểm, nếu không, phải làm cái bài chú làm cái gì, bích thanh thấy nàng bắt đầu trầm mặc, nghĩ đến nàng đang sợ, vì thế liền an ủi. Ha ha, vương hậu người đừng lo lắng, quỷ vương sẽ không để cho người đi đến chỗ, nguy hiểm như vậy, người liền an tâm ở nơi này đi, nói xong, bắt đầu sửa sang lại quần áo cho nàng, bích thanh, ta muốn hỏi, bài chúa ở địa phương nào, nàng đột nhiên cầm tay bích thanh sốt ruột hỏi, đột nhiên bị ngư Diên bắt được cổ tay, bích thanh hoảng sợ, đối với đôi mắt sốt ruột của nàng nói, bài chúa là vật phẩm tùy thân của quỷ vương trừ bỏ công chúa có thể muốn thì người khác đều không thể tiếp xúc đến nói xong cầm khăn mặt ý bảo nàng bắt đầu có thể sát bên người ngư tiên đứng dậy tùy nàng trà lau trong lòng rối rắm không thôi nên làm sao bây giờ như thế nào mới có thể tìm được bài chú cùng tuyết liên đen còn có bọn họ đến tột cùng đang ở địa phương nào an toàn không một loạt vấn đề làm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trao thành một mảnh cái công chúa kia thường xuyên đi đến thác tỏa hồn sao Ngư Diên trầm mặc vài giây đột nhiên hỏi: "Trước kia đi nhiều hơn, hiện tại không đi bích thanh nói, còn nữa, công chúa cũng không phải người nàng có thể hầu hạ, nha, đây là vì sao?" Ngư Diên lại tò mò hỏi, Bích Thanh một bên mặc quần áo cho nàng vừa nói: "Chuyện này nô tỳ cũng không biết, nghe nói công chúa đều là nha hoàn cao cấp hầu hạ, chúng nô tỳ không được tiếp xúc." Nói xong, nàng ta đã giúp nàng sửa sang lại tốt áo ngủ, nha hoàn cao cấp Đến tột cùng cao bao nhiêu cấp, ngư riêng trong lòng không khỏi suy nghĩ, lần khác nhất định phải gặp mặt công chúa này, nếu quan hệ tốt, nói. Không chừng, nàng có thể từ từ lợi dụng nàng một phen. U lam các công chúa, đã đến giờ xỉu rồi, ngài nên nghỉ ngơi một vị nữ tử mặc hắc y xoay người nói với nàng nói. Chỉ thấy, người nàng gọi là công chúa, mặc một thân hồng nhạt, lúc này, nàng đang ngồi ở trong đình viện. Một đôi bàn tay trắng bóc như ngọc, đặt ở trên bàn đá, mà nàng mái tóc đen nhánh như bình thường, vẫn lên theo kiểu công chúa, trên búi tóc một cái châm hình bông hoa, mặt trên có tua buông thỏng, đầu. Nàng vẫn ngẩn cao cao, nhìn chằm chằm ánh trăng trên bầu trời màu u lam kia nhìn không chuyển mắt, ta đã biết, ta muốn ngủ, tự nhiên sẽ ngủ nàng cũng không quay đầu lại nói, công chúa, hắc y nữ tử lại không yên lòng nói, dù sao canh giờ không còn sớm. Hiện tại nàng vẫn còn muốn ngồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, không cần phiền ta, nàng như trước cũng không quay đầu lại nói, chính là lúc này đây ngư khí rõ ràng có chút không vui, nghe thấy vậy, hắc y nữ tử này chỉ có thể, lặng yên không phát ra hơi thở rời đi, lúc nàng rời đi, trong đình viện liền lập tức im lặng, lúc này, công chúa mặc quần áo hồng nhạt mới đứng lên xoay người qua, xem ra, nàng đại khái khoảng 16-17 tuổi. Thân hình thước tha, sắc mặt trong suốt trong sáng, làn da sáng như tuyết, trên khuôn mặt có một má lúng đồng tiền nho nhỏ, ngay lúc đó ẩn hiện, chính là trên mặt nàng thanh tú tuyệt tục lại hiện lên nét đau thương thản nhiên, Nha hoàng khách khi đang ghét đã rời. Đi, nàng than nhẹ một tiếng, chuẩn bị hướng phòng ngủ đi đến, đúng lúc này, một bóng đen ở trước mặt nàng chợt lóe lên, nàng ngây ra một lúc, liền đuổi tới, đứng lại gặp gành tiêu sái trên đường. Công chúa rốt cục lúc Hắc Y Nhân sắp biến mất ở đầu hành lang, đột nhiên la tên hắn. Hắc Y Nhân ngây ra một lúc, nhưng vẫn chưa xoay người. Nàng chậm rãi đi lên phía trước, nhưng cách vị trí Hắc Y Nhân chừng năm thước, nàng lại dừng bước. Tiếp theo nước mắt của nàng liền chậm rãi chảy xuống, môi run nhẹ nhẹ. Một lúc sau la lên, Quỷ Tịch Kaka, ngươi là Quỷ Tịch Kaka ca ca đúng không? Hắc Y Nhân nghe thấy vậy thân mình rõ ràng run lên, công chúa thay thế che miệng khóc ồ lên. Quỷ tịch ca ca, ngươi còn muốn rời khỏi ta sao, thời gian ngươi rời đi còn chưa đủ sao, nói xong, liền khóc thút thít, hắc y nhân than nhẹ một tiếng, xoay người lột cái khăn che mặt xuống, dung nhan tuấn Mỹ kia liền hiện ra, quỷ tịch ca ca, công chúa thấy thế liền chạy, về phía ngực của hắn, gắt gao ôm lấy hắn, giống như sợ hắn lại đột nhiên biến mất, quỷ tịch than nhẹ một tiếng nói. Tiểu U, thực xin lỗi công chúa Tiểu U nâng hai mắt đẫm lệ nhìn về phía hắn, không cần nói, không cần nói chỉ coi ta là muội muội, ta không tin, ta đến tột cùng làm sao không tốt, ta không cần làm muội muội, ta muốn làm nữ nhân của ngươi, nữ nhân của ngươi hiểu không? Quỷ tịch nhìn về phía nàng lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng nói, chúng ta không thích, hợp hiểu không? Tiểu U gắt gao lôi cánh tay của hắn nói, vì sao không thích hợp, ngươi là quỷ? Ta cũng là quỷ a, hai người chúng ta đều là quỷ, vì sao không thích hợp?" Nàng gấp gáp hỏi, "Ngươi phải biết, ta đối với ngươi chỉ có tình cảm muội muội." Hắn ăn ngay nói thật nói, "Không, ta không tin, cái gì muội muội, ta cũng không phải muội muội của ngươi, vì sao ngươi vẫn đối với ta như vậy? Cũng là bởi vì ca ca tìm được ta rồi, nên ngươi mới không cần ta nữa đúng hay không? Trước kia thời điểm ta là cô hồn dã quỷ, đều là ngươi mang theo ta a." hiện tại vì sao không thể giống như trước kia? chẳng lẽ, chẳng lẽ bởi vì ta bây giờ là công chúa rồi, cho nên tiểu ú, ngươi bình tĩnh một chút, mặc kệ ngươi là thân phận gì đối với ta mà nói, thật sự coi ngươi là muội muội, thời điểm ngươi làm cô hồn dã quỷ, không ai chiều cố ngươi, ta dứt khoát đem ngươi trở thành muội muội chiều cố ngươi, đây mới thật là thiện lương của ngươi làm ta dung, động để cho ta đem theo ngươi coi ngươi như muội muội để yêu thương. Nay Kaka của ngươi nghĩ cách tìm được ngươi, ta là rất vui vẻ ngươi gạt ta, ta đã biết ngươi đang ở đây hận, ngươi đang ở đây hận hắn đem ngươi nhốt vào tháp tỏa hồn phải không? Nàng đột nhiên kích động nói, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn bởi xinh đẹp vì kích động mà biến thành đỏ bừng. Tiểu U, quỷ tịch thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Quỷ tịch Kaka, Kaka ta không phải cố ý, hắn chỉ là muốn thành toàn cho chúng ta mà thôi. Hắn sợ ngươi rời đi mới có thể đối với ngươi như vậy, hắn đều lại yêu ta mới có thể như vậy, ngươi đừng giận hắn được không, tiểu U hai mắt đẫm lệ nói, tiểu U ngươi nghe đây, nếu ngươi còn muốn coi ta là quỷ tịch ca ca, như vậy, ta có một chuyện muốn nhờ quỷ tịch nhìn về phía nàng nghiêm túc nói, sự tình gì, nàng lau nước mắt hỏi, ca ca ngươi mang về một nữ nhân, muốn phong nàng làm vương hậu, ngươi tìm cơ hội đem nữ nhân kia đưa. Nơi này, ta có lời muốn nói với nàng, quỷ tịch nói, tiểu u nghe thấy vậy kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt có bi thương, ngươi, ngươi mất tích lâu như vậy, đột nhiên lại trở lại, vì nữ nhân kia sao, nước mắt của nàng tràn ngập trong hốc mắt, ngươi đừng hiểu lầm, nàng là nương tử bằng hữu của ta, bởi vì ca ca của ngươi đem hai người họ bắt đi. Mà tướng công của nàng lại bị nhốt vào thác tỏa hồn, lần đầu tiên, hắn đối với nàng nói dối, hắn không thể nói cho nàng biết. Hắn làm như vậy, cũng là bởi vì chính mình thực để ý tới nàng ý, bởi vì, hiện tại chỉ có nàng mới có thể giúp bọn họ, hắn tuyệt đối không thể kích thích nàng. Tiểu U nghe thấy vậy liền lau nước mắt, gật đầu đáp ứng rồi, được, ta giúp ngươi chỉ cần không phải đến đoạt quỷ tịch ca ca, nàng đều có thể hỗ trợ, quỷ tịch gật đầu nói. Được, ba ngày sau giờ hợi ta sẽ dẫn bằng hữu của ta tới nơi này, tiểu U có hiểu biết gật gật đầu, một giây sau, quỷ tịch liền biến mất ở nơi này, thu phục rồi, ra khỏi cung điện, dịch hiên hỏi vội, dịch huynh, ngươi quá coi thường quỷ tịch rồi, Mỹ Nam kế của hắn là rất inh, đúng không? Phượng Ly ca cười cười nói, quỷ tịch liếc mắt nhìn hắn nói, vì nương tử, ta lần đầu tiên làm trái với lương tâm nhận nàng là nương tử của sở hạo, hừ! Phượng ly ca nghe thấy vậy đột nhiên dịu dàng nói, tâm của đắc y dương dương này không phải còn chưa quyết định sao, nếu không như vậy, dịch huynh chúng ta cũng gia nhập trò chơi, tranh đoạn này đi, nhìn xem nàng đến tột cùng rơi vào nhà nào, dịch hiên nghe thấy vậy gật đầu nói, tốt, giống như rất thú vị ai, nói xong, vội vàng đi theo Phượng ly ca đi lên phía trước, quỷ tịch thấy thế liền hét lên, hai người các ngươi làm sao có thể như vậy a? Nàng là của ta, hai người các ngươi không được như vậy chứ, hôm sau, thác tỏa hồn lạnh, sở hạo mông lung cảm thấy toàn bộ thân mình có cảm giác mát, một lúc sau, hắn thong thả mở hai mắt ra, lúc này mới phát hiện ra không hiểu sao mình lại nằm trong nước đá, đầu hắn đau dùng cánh tay chống đỡ thân mình hết sức dựa vào trên mặt của thạch nham, đây là nơi nào, hắn liền lấy tay xoa xoa đầu, ách, tối hôm qua lúc tiến vào hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Tiếp theo ôm miệng vết thương cứ như vậy nga xuống, chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến, khi mình tỉnh lại sẽ ở bên trong nước đá, mà ở trong đó, trừ bỏ cái ao to này, những nơi còn lại đều là tảng đá trang trí, mà trong cái, không gian nhỏ này, làm cho ngực cảm giác vô cùng buồn bực. Người đã tỉnh, đúng lúc này, một giọng nữ theo sau lưng của hắn chuyển tới, sở hạo liền ngoái đầu nhìn lại nhìn lại. Chỉ thấy phía sau bảy nữ tử ăn mặc khác nhau hồng vàng lam lục tím đen trắng đang theo dõi hắn rất cố ý tứ hàm xúc cười, tỉ tỉ, hắn xem thật kỹ nha trừ bỏ nữ tử hồng y không có mở miệng, nhưng nữ tử còn lại đều chảy nước miếng nói, sở hạo mày trao lên, nhìn chầm chầm nữ quỷ trước mặt này, vẫn chưa, nói chuyện, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy chúng ta chứ, hồng y nữ tử nhẹ nhàng sang đây nhìn hắn cười nói. Sở hạo chưa để ý tới nàng mà là đưa tay vận nội công một chút, đúng lúc này, hồng y nữ tử khóe môi nhích lên nụ cười quỷ dị, hướng về phía sáu nàng cười cười, còn lại chiếu cố gật gật đầu, thật cẩn thận hạ cái ao xuống, lập tức toàn bộ súm nhau tới bên cạnh hắn bắt tại trên người của hắn, tay chư bắt đầu đông sờ sờ tay sờ sờ, công tử, cho chúng ta hầu hạ ngươi đi, hoàng y nữ tử đói khát nói. Hắn là của ta, của ta, các nữ nhân bắt đầu tranh giành tình nhân, sở hạo mày càng ngày càng gấp, ngay tại thời điểm sáu nữ tử đều bắt tại trên người hắn, hắn đột nhiên khuếch chương ngực một cái vận dụng công lực mạnh mẽ, đem sáu nữ tử này đánh ra xa, sáu nữ tử đồng thời ngã xuống nước, sừng sốt nuốt vài miếng nước, nhưng nữ tử liền phát hai cái xuống nước đứng dậy tức giận bất bình nhìn hắn, sở hạo như trước khinh thường nhìn các nàng, công tử. Chúng ta đối đãi với ngươi tốt như vậy, ngươi vì sao lại muốn cự tuyệt đâu, chẳng lẽ, là chúng ta không đủ mị lực sao, đứng ở trên bờ hồng y nữ tử khóe miệng treo lên mỉm cười, trước mặt sở hạo, không hề ngượng ngùng đem quần áo dầm toàn bộ cởi xuống, sáu muội muội của nàng thấy thế cũng đều noi theo, cứ như vậy, toàn bộ bảy nữ tử thân thể đều trần chuồng bày ra các loại tư thế nhìn hắn cười, vô cùng mị hoặc. Sở hạo cũng nhìn các nàng cười cười, chỉ là nét tươi cười của, hắn là cười lạnh mà thôi, hồng y nữ tử đi từ từ dưới cái ao tới trước mặt của hắn, công tử, ta không tốt sao, nàng cười cười nói, nhưng vẫn chưa đưa tay đối với hắn làm cái gì, mà là điểm đạm đáng yêu nhìn hắn, sở hạo nhìn về phía nàng ta vẫn chưa nói chuyện, nữ tử hồng y liền cười cười, tiếp theo đem ngón tay bỏ vào miệng bắt đầu liếm. Làm cho sáu muội muội thấy thế, cũng đứng trước mặt của hắn làm một ít động tác thấp hèn, hơn nữa còn phát ra một ít thanh âm dâm đãng, sở. Hạo cứ như vậy nhìn các nàng, một lúc sau, lông mày trao lại nói, không sai, biểu tình này có thể đánh thập phần, thanh âm này nha, nghe qua như là tiếng mèo phát xuân, nói vậy, trước đây các ngươi sinh ra làm kỹ nữ a, nếu không, làm sao có thể thuần thục như thế, bất quá, ta muốn nói một chút là... Thân hình bóng loáng của các ngươi ở trong mắt ta cũng giống như giết chư, sở hạo nhếch lên một nụ cười lưu manh, nữ tử hồng y nghe thấy vậy, nguyên bản mặt đang cười đột nhiên, nghiêm túc lên, ngươi nói cái gì, chúng ta giống chư, sở hạo hít sâu một hơi, từ bên hông lấy ra một cái bình nhỏ, trong bình có viên thuốc, đây là viên thuốc chữa khỏi miệng vết thương tốt nhất, hắn lấy một viên bỏ vào trong miệng nuốt xuống, tiếp theo hít sâu một hơi vận chút nội công. Cảm giác thoải mái rất nhiều, lúc này nhìn về phía bảy nữ tử đang tức giận nói, ta chưa nói các ngươi giống chứ à, đây là tự các ngươi nói nói xong, ruỗi cái lưng mệt mỏi làm xương ống, chân của mình thoải mái một chút ngươi muốn chết phải không, nữ tử áo lam tức giận nói, nữ tử hồng y cũng tức giận không nhẹ, bất quá dịu đi vài giây, nàng đột nhiên cười cười nói, bọn tỉ muội, chỉ sợ hôm nay vào không phải là một nam nhân bình thường. Các người nói có nam nhân bình thường nào nhìn thấy chúng ta mà lại không phản ứng sao, nói xong, hai tay ôm cánh tay nhìn hắn châm chọc nói, không có, sáu nữ tử cùng kêu lên, nữ tử hồng y nghe thấy vậy, lại càng cười khoa, chương không thôi, nàng xem, còn chưa có một nam nhân nào ở nơi này mà không có lại đâu, xem ra, nam nhân bộ dạng anh Tuấn này nhất định là thái giám, đáng tiếc cái xác này tốt như vậy, trông thì ngon mà không dùng được. Công tử, ngươi là thái giám sao? Nữ tử hồng y vốt thân thể của mình đối với hắn cười cười, sở hạo không tức giận cười lạnh một tiếng nói, các ngươi có thể nghi ngờ ta, nhưng mà ta lại muốn nói rất đúng ta không phải thái giám, ta là một nam nhân chân. Chính, các ngươi phải biết rằng, không phải tất cả nam nhân đều, đối với một đám nữ quỷ xấu xí như thế có hứng thú, như thế nào, bảy người các ngươi không phải đã lâu không có nam nhân thân thiết rồi. Hay là đói khát không chịu nổi, nếu thật như vậy, thì xin lỗi thật có lỗi, nữ tử hoàng y khó hiểu lặp lại một lần. Sở hạo nhún nhún vai nói, đúng vậy a, thật có lỗi ta chưa cho các ngươi mỗi người một con chó được tiến vào, làm hại các ngươi đều tự sở lâu như vậy sở hạo lời. Nói vừa hạ xuống, liền không hề nở nụ cười. Ngươi muốn chết nữ tử hồng y gương mặt xinh đẹp, nháy mặt dữ tợn, nàng vẫy bàn tay một cái quần áo hưu một chút xuyên thủng qua người nàng. Phía sau bọn muội muội cũng tức giận đem y phục mặc lên, chúng ta muốn cho ngươi một cái chết thoải mái nhất, ngươi không cần, như vậy, ngươi cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác, nói xong, nữ tử Hồng Y xoay người nhìn về phía sau nữ tử ở sau nói, bọn muội muội, mỹ nhân kế của chúng, ta đối với hắn không có tác dụng, hắn vô phúc hưởng thụ sung sướng chúng ta mang đến, như vậy, chúng ta sẽ khiến cho hắn thống khổ mà chết, nói xong, mấy người toàn bộ gật đầu. Trong chốc lát, trong ao đột nhiên dâng lên một cột nước chặn tầm mắt của hắn, vài giây sau, cột nước dần dần bằng phẳng xuống dưới, bảy nữ tử toàn bộ biến thành bộ dáng lệ quỷ, từng người móng tay đều rất dài, khóe mắt đang chảy máu, mũi cũng đang chảy máu, còn có khóe miệng, màng tai, đợi chút bộ vị. Tóm lại nếu là phàm nhân nhìn đến không hù chết cũng sợ tráng váng, u, lộ ra hình dáng nha. A, xác thực xấu muốn chết sở hạo không hề e sợ nói, nha, giết người nữ tử hồng y thẹn quá thành giận lao đến, phía sau sáu nữ tử cũng lao đến, sở hạo nhảy một cái tử trong ao bay lên, một giây sau, cầm lấy kiếm thanh long sông tới, xấu như vậy còn đến dọa người, ghê tẩm đang chống đỡ sở hạo, cự nhiên thình lình lại nói ra những lời này, bảy nữ nhân nghe thấy vậy lại tức giận nổ, mạnh, có nữ nhân nào sẽ thừa nhận bản thân rất xấu. Nữ nhân nào sẽ để lộ mặt xấu của mình trước một soái ca đâu, chẳng qua, thật là có một nữ nhân như vậy, hút bữa sáng trên mặt bàn, phát ra một thanh âm vô cùng kinh thiên động địa, một loạt bọn nha hoàn toàn bộ dạng ngốc nghếch nhìn, về phía đầu nguyên nhân phát ra thanh âm, đó chính là vương hậu của các nàng, ngữ riêng lúc này đang khoa trương mút lấy mì sợi, hoàn toàn không để ý mọi người kinh ngạc, mà ngồi ở đối diện nàng trên mặt quỷ vương lại nhìn không ra biểu tình gì. Đúng lúc này, ngư diên đột nhiên xoay người, cúi thấp đầu, tiếp theo bắt tay đặt ở trên mũi đối với mặt hừ hừ, lắc lắc nước mũi, nàng làm cho tất cả mọi người xem ngây người như vậy, nhưng mà sự tình cũng không có chấm dứt, bởi vì sau khi nước mũi, cũng không có dung khăn tay hoặc là khăn mặt lau sạch, mà là đột nhiên hướng quỷ vương cười cười, tiếp theo đưa tay có nước mũi cầm một cái chân gà, đưa cho quỷ vương, tặng cho ngươi ăn nhìn xem ta hiền lành đi tay phải ngữ riêng cầm chân gà đưa cho hắn, tay trái đột nhiên vung tay áo hướng trên mũi bay sượt, hơn nữa nàng còn phát ra hít, một tiếng, toàn bộ mọi người cúi đầu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, quỷ vương đột nhiên cười cười nhận lấy chân gà trong tay nàng, ăn nha, vì sao không ăn, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ ta hay sao, nàng chung miệng có chút không vui nói, quỷ vương như trước mang theo ý cười nhợt, Nhạt, dưới ánh mắt khẩn cấp của nàng, hắn rốt cục nhẹ nhàng cắn một miếng thịt gà, nhìn động tác hắn tao nhã cùng với tướng ăn vô cùng duyên dáng, ngư duyên thay thế trong lòng không khỏi thầm nghĩ, yêu quái này thời điểm không lột ra thì thực xuất nha, nàng thiếu chút nữa sẽ bị mặt nạ anh Tuấn của hắn lửa dối trôi qua, một giây sau, nàng vội lắc lắc đầu ý bảo chính mình đừng để bên ngoài của hắn mê hoặc, ha ha nàng hướng hắn cười cười, liền ngồi xuống, lúc này, nàng đột. Nhiên tay hoa chậm rãi bưng cốc nước trước mặt lên nhẹ nhàng đặt vào bên môi, động tác như vậy, làm cho quỷ vương ngây ra một lúc, nhìn bộ dạng nàng uống nước cư nhiên tuyệt đẹp như thế, chính là, ưng ực, ngư riêng một bên ngửa đầu đem nước cho ở miệng ưng ực nói nhiều vài cái, tiếp theo lại phun ở tại trong chén, tiếp theo tiếp tục ưng ực, rồi tiếp theo tiếp tục phun đến trong chén, quỷ vương thấy thế nhẹ nhàng đem chân gà để xuống, ngư riêng lúc này không đong. Đưa cốc nước nữa rồi, mà là không hề hình tượng ở hơi một cái, tiếp theo đối với nha hoàn nói, Bích Thanh, lấy cái tay khăn lại đây Bích Thanh nghe thấy vậy cua cua mồ hôi trên đầu, liền cầm khăn tay đi qua, trong lòng thầm nghĩ, vương hậu a người rốt cuộc cũng biết lấy khăn tay lau miệng sao, nàng nếu tại đây tiếp tục như thế, phòng trừng quỷ vương sẽ tức giận giết các nàng, ngu mọi người thấy thế cái ót không ngừng nhỏ giọt mồ hôi, bởi vì ngọn nguồn thanh âm, đang. Làm một chuyện vô cùng bất nhã, đó chính là lấy cứt mũi, được rồi, lấy liền lấy đi, nhưng mà nàng cũng không thể tay trái lấy cứt mũi, tay phải sẽ đem đào cứt mũi lên đặt, ở khăn tay trà sát thành một cái viên cầu nhỏ nha, chuyện này có ghê tởm hay không a? mà nàng tựa hổ cũng không có cảm thấy không ổn, đùa còn thực hăng hái, quỷ vương thấy thế nhịn không được ho nhẹ một tiếng, muốn nhắc nhở nàng để xuống. Ngư riêng nghe tiếng, trong lòng cười thầm không thôi, hừ, nhìn ngươi, còn dám mê luyến tỷ hay không, tỷ nhất định sẽ khiến ngươi học máu, không biết lượng sức nhìn trên mặt đất bảy nữ nhân không ngừng học máu, hắn khinh thường nói, thất tỷ mội liếc nhìn nhau, đều nhận lấy trọng thương, dịu đi vài giây, bảy người liền ý bảo nhau một cái, tiếp theo một trận khói các nàng cứ như vậy chợt lóe rồi biến mất. khi các nàng vừa đi. Sở hạo tay phải cầm kiếm thanh long trong tay liền một gối quỳ xuống, tay trái che miệng vết thương đang lớn ra, miệng vết thương nguyên bản chưa được tốt, hơn nữa vừa mới vận động kịch liệt dẫn đến nội lực có chút tan rã, làm cho ngực hắn nhất thời có cảm giác khó chịu. Bất quá, may mắn nhưng nữ nhân này không có liều mạng hợp lại thêm nữa, nếu không, thể lực của hắn đích thị là không đủ, Thấy thế, hắn liền ngồi tại chỗ bắt đầu vận động trị thương. Cũng không biết qua bao lâu, trên trán của hắn mồ hôi chảy ra rất nhiều, tiếp theo hắn hít sâu một hơi, cuối cùng đã khá lên nhiều rồi, lúc này, hắn chậm rãi đứng dậy đánh giá chỗ này, sau đó bốn phía trừ bỏ tảng đá ở ngoài căn bản cũng không có lối ra, nhưng hắn nhớ rõ, bọn họ nói qua, bằng hữu của ngữ Diên ở tầng thứ sáu, như vậy, cửa vào đến tột cùng ở nơi nào đây, đúng lúc này, hắn đột nhiên thoáng nhìn hình ảnh quỷ dị trên thạch bích, sở hạo đi từ từ tới. Bức tranh quỷ dị như thế trên thạch bích lại là một bức tranh màu, bên trong bức tranh có một hoa viên khổng lồ, bên trong khắp nơi đều là hoa tươi, mặt cỏ, đình viện, cái ao, tất cả đều trông thấy rất sống động. Sở hạo cảm thấy chuyện này tựa hồ không đúng lắm, theo đạo lý mà nói, địa phương quỷ dị như thế làm sao có thể có hình ảnh tiên diễm sống động như vậy. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thoáng nhìn bảy đóa hoa cuộn tròn bên trong, đóa hoa còn lại đang được mở ra mà bảy đóa hoa toàn bộ lại tránh ở phía dưới đóa hoa mở này, tuy rằng rất bí mật, nhưng đối với người không cho là bình thường như hắn mà nói, vẫn là thấy được. Sợ, hạo mày dần dần trao lên, theo bản năng vươn kiếm thanh long đối với một đóa hoa trong đó đâm xuống, trong chốc lát, bên trong xuất hiện xương khói, một sức mạnh cường đại bắt hắn hút vào. Tấm bên kia vương hậu người hôm nay làm như vậy, bích thanh muốn mở miệng nhưng lại không dám nói. Ngư Diên ngồi ở trong phòng ngủ nói có cái gì thì cứ nói a không có việc gì ta không ăn người bích thanh lúc này mới nhỏ giọng nói vương hậu a người nhất định phải chú ý một chút hôm nay người như vậy quỷ vương rất tức giận hơn nữa như vậy cũng không vệ sinh a nàng huyền chuyển nói ngư diên không ngại nói chuyện này có cái gì đó là thói quen của ta a ta trước kia chính là như vậy chẳng lẽ làm vương hậu nhất định phải sửa sao? vậy xin lỗi, ta rất không quen ngữ diên nhún vai nói két một tiếng cửa đột nhiên bị đẩy ra ngữ diên cùng bích thanh liền nhìn sang bên ngoài đi vào một lão thái thái đã nhiều tuổi mưu lược bà nhìn thấy ngữ diên hành lễ nói lão nô thỉnh an vương hậu đứng lên đi ngữ diên nói bà cười cười bưng lên một chén trà đưa cho ngữ diên vương hậu đây là tổ yến quỷ vương cố ý để cho lão nô chuẩn bị cho người Người nếm thử đi ngư diên thấy thế nhận lấy chén trà hừ một tiếng, nhưng vẫn chưa uống vào, lão bà bà này cứ nhìn nàng chằm trầm như vậy, ngư diên thấy bà không có ý muốn đi, nghĩ đến bà đang đợi cái chén, vì thế cầm chén lên uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, đem cái chén không đưa cho bà ta, tốt lắm, ngươi có thể đi được rồi, cũng không biết vì sao, nàng nhìn thấy bà bà này luôn không có hảo cảm gì. Tiếp nhận cái chén trống không bà ta đột nhiên cười lạnh một tiếng nói: Vương hậu về sau có thể kêu lão nô là dung mẹ, cái gì, dung mẹ, ngư riêng kinh ngạc lặp lại, dung mẹ cười cười gật đầu, lão nô là phụng mệnh lệnh của quỷ vương đến chỉ bảo cho vương hậu chuẩn mực ngồi, đi, ăn, lễ nghi ngư riêng nhìn nụ cười của bà ta giả hoạt, như thế, trong lòng không khỏi sợ hãi, quả nhiên là dung mẹ, gian trá như vậy, nhất định không phải người lương thiện, vì thế nói, không cần phải thế, ngươi nói cho quỷ vương. Ta không cần người khác dạy ta xin lỗi vương hậu, quỷ vương nói, vô luận làm sao người phản đối như nào, lão nô nhất định phải làm chuyện của mình, người đâu bà ta đột nhiên hét lớn một tiếng, bên ngoài lập tức đến đây bốn ác bà bà giống bà ta, Bích Thanh, ngươi còn không đi ra ngoài ở trong này, làm cái gì, Dung mẹ vô cùng tức giận chừng mắt nàng, Bích Thanh vội vàng gật đầu xoay người ly khai, lúc đến cửa lại, lo lắng lo lắng nhìn ngư diên liếc mắt một cái. Trời à, ác bà bà lớn nhất quỷ vực, lợi hại như vậy không biết có thể đem vương hậu dọa mất hay không, ngươi muốn làm gì, ngư Diên thấy bộ dạng bà ta vô cùng bất hảo, nàng cũng không vui mừng, vương hậu, ngài về sau sẽ là nữ chủ nhân của nơi này, tất nhiên nhất cử nhất động của ngài có tác động đến lực chú ý, của mọi người ở quỷ vực, cho nên, ngài nhất định phải làm tốt nhất, như vậy, quỷ vương cũng sẽ có mặt mũi, giống như ngài, dù sao. Nhất quốc chi mẫu không phải muốn là có thể làm tốt dung mẹ lạnh như băng nói, ngư riêng nghe thấy vậy trong lòng thầm mắng, cây cỏ, nhất quốc chi mẫu, nàng mới không cần ở lại đây cái thế giới nửa người nửa quỷ này đâu, thật sự là ghê tởm muốn chết nàng, đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác mình thân mình có chút nhuyễn, đầu cũng có chút choáng váng vù vù, ngươi, ngươi ở bên trong tổ yến bỏ thêm cái gì? Ngư riêng một tay đỡ đầu lung lay sắc ngã nói, dung mẹ cười cười nói, vương hậu ngài không cần phải lo lắng, đây chỉ là nhuyễn cốt tán mà thôi, đối với thân thể không có hại, lão nô làm như vậy, cũng là sợ ngài không phối hợp với chúng ta, nếu như làm ngài bị thương, nhóm lão nô chính là tội đáng chết vạn lần nhe, ngài nói có đúng hay không? Nói xong, lộ ra nụ cười giảo hoạt, đê tiện, ta muốn gặp quỷ. Vương, ngữ duyên đầu càng ngày càng choáng váng, yên tâm đi, chúng ta sẽ để cho ngài gặp quỷ vương, ngài trước đừng có gấp à, nói xong, bà ta đột nhiên xoay người chừng mắt bốn bà bà quát lớn, bốn người các người còn lo lắng cái gì, còn không thay quần áo cho nàng đi, bà ta vung tay lên, bốn lão thái bà đi tới, uy, các ngươi muốn làm gì, cách ta xa một chút à ngữ riêng thân mình suy yếu. Nhưng ngoài miệng lại lớn tiếng kêu lên, vương hậu, ngài không cần phải, lo lắng, chúng ta chỉ là tắm rửa cho người, sau đó trang điểm cho người trước, tiếp theo sẽ dạy người một ít lễ nghi cơ bản nhất, dung mẹ khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, ánh mắt hung hăng trừng, bốn người liền đi tới cầm lấy y phục của nàng mà bắt đầu thoát, nha, các ngươi này đồ già lưu manh, cút ngay a ngữ diên lớn tiếng hét lên, vương hậu đừng sợ chúng ta sẽ rất ôn nhu nói xong bốn người bắt đầu động thủ a đừng đụng ta à ở chạm vào ta liền đánh các ngươi á ngươi con lừa giá ngốc này sao lại nắm lấy mông của ta a a bộ ngực của ta cũng là ngươi có thể chạm sao a tay ngươi làm gì thân ta a địa phương kia không cho phép chạm vào thanh âm của ngữ duyên bi thương liên tục từ trong phòng không ngừng vang lên ngoài phòng quỷ vương đi ngang qua nghe tiếng cười cười Xoay người rời đi, bích thanh ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua phòng trong, thình lình run run một chút, bị rung mẹ kèm người cơ hồ đều bị chỉnh. Muốn chết, trong khách sạn bình dân trong phòng chung, cái gì, ngươi muốn đi thát tỏa hồn, ngươi không điên đi, quỷ tịch nhìn về phía phượng ly ca nói. Làm sao vậy, chẳng lẽ thát tỏa hồn rất khủng bố, dịch hiên khó hiểu hỏi, quỷ tịch than nhẹ một tiếng rót một chén nước uống một ngụm nói, trong thát tỏa hồn có ngàn vạn quỷ nhi. Tổng cộng có sáu tầng, mỗi một tầng bên trong đều có quỷ lợi hại, tầng thứ nhất đó là Mỹ Nhân Quan, nơi đó có bảy nữ nhân đẹp như thiên tiên, không biết quỷ nhi thì sẽ mắc mưu, nghĩ đến các nàng tốt lắm, kỳ thật a, các nàng chính là rắn dết, chuyên môn hút tinh khí nam nhân, các ngươi không biết cái quỷ vương kia thật sự là ghê tởm, thường xuyên đem người ném vào tháp tỏa hồn, các ngươi ngẫm lại xem, phàm nhân nhìn thấy nữ tử sinh đẹp như thế sẽ không động tâm sao. Đợi cho thời điểm bọn họ kịp phản ứng, ba hồn bảy vía đã chỉ còn lại có nhất hồn nhất phách, quỷ tịch huynh, chẳng lẽ phàm nhân cũng có thể nhìn đến, bên trong quỷ hồn, dịch hiên lại hỏi, quỷ tịch gật đầu, phàm là người thường bị ném vào, cho dù không có thiên nhán, cũng có thể thấy rõ tất cả bên trong tháp, đây là chỗ thần kỳ của tháp này, Phượng Ly cang nghe thấy vậy nhẹ lay động cây quạt nói, xác thực thần kỳ. Thần kỳ đến phàm phu tục tử toàn bộ đều đánh mất tánh mạng quỷ tịch gật đầu, mỗi một tầng đều có một cái huyền bí, trong tháp không có đường, muốn tiếp tục hướng lên trên đi, nhất định phải tự mình tìm đường. Sau đó đường này vô cùng bí mật, thậm chí có thể muốn lấy mạng của ngươi, bởi vậy, tầng chết càng cao, quỷ hồn bên trong lại càng phát lợi hại quỷ tịch nói, so với ngươi lợi hại hơn, dịch hiên hỏi, quỷ tịch gật đầu nói. Đạo hạnh của ta chỉ có thể ở tầng thứ tư liền không thể đi lên, vậy, nếu là đến tầng thứ sáu có thể rời đi sao, rời đi cũng là một tầng một xuống dưới, dịch hiên đột nhiên đối với tháp tỏa hồn này vạn phần cảm thấy hứng thú, đây tột cùng là một cái tháp, như thế nào, không, còn có tầng thứ bảy, tầng thứ bảy, Ngươi vừa mới nói không phải tổng cộng chỉ có sáu tầng sao, Phượng Ly ca nhịn không được hỏi, quỷ tịch đứng dậy nói. Khó khăn nhất chính là tầng thứ bảy này, là ẩn hình, muốn rời khỏi nơi này, trừ phi quỷ vương tự mình lại đây, trên người hắn có một lệnh bài chú, không cần pháp lực gì là có thể một tầng một tầng tiêu sái đi lên, mang theo bất kỳ một quỷ hồn nào, chẳng qua, vật này là vật phẩm bên người của hắn, ngay cả tắm rửa hắn cũng sẽ không rời khỏi người, trước kia tiểu u có thể cầm lệnh bài nhìn ta, nhưng sau này, quỷ vương lại thu hồi cái lệnh bài này không để cho tiểu u dùng, cho nên nói, quỷ nhi muốn chạy khỏi nơi này nhất định phải tìm được tầng thứ bảy trong truyền thuyết, một khi tiến nhập tầng thứ bảy, quỷ tịch đột nhiên dừng lại, làm sao vậy, tiến vào tầng thứ bảy có phải là có thể đi ra hay không, dịch hiên thấy hắn không nói chuyện, không khỏi hỏi, quỷ tịch thở dài một tiếng, tầng thứ bảy, chính là sống hay chết, sống chỉ có một đường hy vọng, mà chết đã có chín cơ hội, nói cách khác, tầng thứ bảy, Sẽ là nơi ác quỷ tụ tập, nơi đó thành công có trên vạn quỷ hồn, nghe nói có một đạo sĩ đạo hạnh đặc biệt cao, từng đánh bậy đánh bạ tiến nhập tầng thứ bảy, nhưng mà, bị nem xuống dưới đó là hải cốt của hắn, mà hồn phách của hắn cũng đã thành vong linh bên trong, quỷ tịch sâu kín nói, Phượng Ly ca nghe vậy, mày càng, phát ra trao lên, biểu tình nghiêm túc đứng dậy nói, xem ra, kế hoạch của chúng ta phải thay đổi, một câu của Phượng Ly ca. Làm cho quỷ tịch ngây ngẩn cả người, ai, ngươi lại muốn làm cái gì, quỷ tịch thấy bộ dạng hắn thật tình như thế không khỏi hỏi, Phượng Ly ca nhìn về phía hắn nói, gặp xong ngữ diên, ta muốn đi thác tỏa hồn, hắn lạnh nhạt nói, cái gì, quỷ tịch nghe thấy vậy lập tức đứng lên, ngươi nói lại lần nữa, hắn thả rằng tưởng nghe lầm, cũng không nguyện, ý nghe đúng, ta muốn đi tháp tỏa hồn, Phượng Ly ca lại nghiêm túc nói, không phải đâu. Ngươi muốn đi thác tỏa hồn, địa phương kia rất nguy hiểm ngươi không biết sao, quỷ tịch hét lên, Phượng Ly Ca nhìn về phía hắn đột nhiên nói, hắn là sư huynh của ta, nhưng là, nhưng mà hắn bây giờ không phải là không thừa nhận ngươi sao, quỷ tịch lại nói, địa phương kia, căn bản là không phải nơi hắn nghĩ đơn giản, ngươi sai lầm rồi, hắn nếu thật sự cùng ta đối địch, hắn, đã sớm bưng nơi ở của ta Phượng Ly Ca mở ra cây quạt lại nhàn nhã nói. Quỷ Tịch huynh, ngươi đừng nói nữa, chúng ta biết địa phương kia nguy hiểm, nhưng mà chúng ta đều muốn cùng nhau vào, làm sao có thể bỏ lại Sở huynh một mình rời đi đâu?" Dịch Hiên cũng nói, Quỷ Tịch nhìn nhìn Phượng Ly Ca lại nhìn Dịch Hiên một chút, rốt cục bất đắc dĩ thở dài, "Đi, các ngươi rộng lượng có thể đi, thật sự là không hiểu nổi, đây tột cùng là vì sao? Tình địch cứu tình địch, buồn cười." Phượng Ly Ca nhìn về phía hắn cười cười trêu nói, "Ai Vậy ngươi cũng không cần giúp chúng ta nha, chúng ta cũng là tình đỉnh của ngươi ai? Nha, đúng rồi, ta mới là tình đỉnh lớn nhất của người dù sao, Đắc Ý Dương Dương đối với ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều tốt hơn, không phải sao? Phượng Ly ca cười vô cùng là giả hoạt. Ngươi, ngươi tạm thời đắc ý, lười nói chuyện với ngươi, quỷ tịch xoay qua khuôn mặt tuẩn tu không để ý tới hắn, Dịch Hiên thấy, thế cười cười, Phượng Ly ca cũng thản nhiên cười cười. Quỷ tịch ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua hai người này đang lộ vẻ tươi cười, trong lòng hắn có chút lo lắng, tuy rằng bọn họ cố gắng đang cười, nhưng hắn biết, bọn họ đây là muốn làm mình thả lỏng, dù ai cũng không cách nào biết đến nơi đó sẽ gặp được chuyện gì, có thể bình an đi ra hay không, đây là một điều bí ẩn, bên kia tóc này thật sự là trơn bóng nhà, một người trong đó cầm cây lửa gỗ đang từng lần một chải tóc. Cho ngữ diên mà ngữ diên giống như xác ướp ngơ ngác ngồi ở trước mặt gương đồng, mặc cho các bà bà bài bố. Ai ú, vương hậu làn da thật sự là non mịn nha một người liền ca ngợi nói. Dung mẹ cười đứng ở một bên nhìn bốn ma ma đang sửa sang lại cho nàng. Ngữ diên trong lòng đã sớm hỏa tới cực điểm, chỉ là sau khi bị các ma ma một fan ép buộc, nguyên bản không có khí lực lại càng thêm không có khí lực. Vương hậu, người nhìn một chút thế nào, lúc này nhóm ma ma cũng mặc. Trang phục cho nàng tốt rồi, liền đem gương đồng kéo đến trước mặt nàng cho nàng nhìn thấy rõ ràng ngư Diên ngước mắt nhìn thoáng qua gương đồng, nháy mắt đồng tử lại lớn, nàng biết cái xác của mình rất đẹp, thật không nghĩ đến sau một hồi nhào nặn đứng lên sẽ thực sự xinh đẹp như thế, giống như tiên nữ, làm nàng có cảm giác mình cùng cái xác này có sự tranh lệch. Vương hậu, ngài như vậy nhìn thật tốt à, dung mẹ thấy thế liền cười nói, ngư Diên ngây ra một lúc, đem gương. Đồng hướng bên cạnh quăng xuống đứng dậy nhìn về phía bà ta nói, ta đẹp mặt phải dùng tới các ngươi nhắc nhở sao, chẳng lẽ các ngươi không biết là vàng trung quy cũng sẽ sáng lên đấy sao, đối với cái này chính là hình thức giả dạng, ta cũng không cảm thấy tốt lắm a ngươi nhìn một chút, nàng chỉ vào trang sức trên đầu mình nói, ngươi cho đầu ta là bình hoa sao, ngươi đi nói cho quỷ vương, ta chính là như vậy, hắn không muốn sẽ không cần kéo đến, có gì đặc biệt hơn người. Nói xong, nàng cầm cái châm trên đầu lôi xuống dưới quăng trên bàn vương hậu, người đây là ý gì, lão nô làm như vậy tất nhiên là muốn tốt cho ngài, người như vậy, quỷ vương sẽ cho rằng chúng ta không có làm tốt, nói xong, ánh mắt của bà ta nghiêng một cái, bốn lão thái bà liền hiểu ý đem nàng đè xuống, cầm cái châm mang lại trên đầu nàng, ngư riêng thấy thế tức giận không thôi, xoay người một cái trở tay giữ một lão thái bà. A a đau, đau a một lão thái bà bị nàng giữ như. Vậy lại đau đớn kêu lên, bồn tiểu thư có thể để cho các ngươi chọc vào sao? Một giây sau, đem lão thái bà này đẩy về phía trước, bà ta thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Bốn lão thái bà toàn bộ nhìn về phía dung mẹ, hy vọng bà ta hỗ trợ. Ngư Diên cứ như vậy khinh thường nhìn bà ta, một bên đem gì đó trên đầu lôi xuống, một bên lộ vẻ tươi cười. Hừ, bổn tiểu thư cũng không phải là tử vi mặc ngươi khi dễ, dung mẹ thấy thế sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng lạnh như băng, bà, ta nhìn nàng quát lớn, vương hậu, lão nô làm nhiều năm như vậy, hầu hạ rất nhiều chủ tử so với người ăn cơm còn nhiều hơn, còn chưa bao giờ có một chủ tử giống như ngươi vậy, ngư diên thấy thế hử lạnh một tiếng, ta như thế nào, có bản lĩnh ngươi làm cho quỷ vương không cần lấy ta nhà. Ngươi lợi hại như vậy, ta xem ngươi còn không phải chỉ là một ma ma sao, nàng không hề khiếp đảm nói, ngươi, dung mẹ nghe thấy vậy bộ mặt bắt đầu mạch máu nổi lên, đây là lần đầu tiên có, nữ nhân dám làm càn như thế, một giây sau, bà ta dơ tay lên sẽ hướng trên mặt nàng đánh qua, vương hậu thì thế nào, đang nói rồi, nàng còn chưa trở thành vương hậu đâu, ba ba ba ba ba ba ba ba vẻ mặt quăng cho nàng en cái bàn tay. Tất nhiên là Ngư Diên đánh bà ta mà không phải bà ta đánh Ngư Diên. Ngươi phản ứng tới được, dung mẹ tức giận sôi lên. Ta nói, theo ta chơi đùa, ngươi không đủ tư cách đánh ta. Ngươi tính làm gì đó a? Ngư Diên lạnh như băng nói, ngươi, ngươi đừng đắc ý, quỷ vương sẽ không bay qua ngươi phía sau. Nhóm ma ma chăm miệng một lời kêu lên. Ngư Diên nhìn bà ta tức giận, khuôn mặt hoàn toàn từ đầu không có sợ hãi nàng nhìn hướng các bà bà âm thanh lạnh lùng nói, ở trước mặt ta đừng cậy già lên mặt, lớn tuổi như thế rồi, đừng ngặt các ngươi không biết xấu hổ nói xong, xoay người đem cửa kéo ra, cứ như vậy nginh ngang tiêu xái đi ra ngoài, hừ, mộng ngữ diên. Là...